tìm một mái ấm tác giả nhà văn lê nguyệt tập 12 trong khi ba chị em của giang phiếu chết với mẹ của mình lụa mừng cho anh nhưng trong đầu hình dung ra gia đình mình sắp rơi vào cái hoàn cảnh giàn kiếp bất phục, lụa kinh sợ bà thuận, kinh sợ mẹ của minh, kinh sợ bà mẹ chồng của mình. bỗng cô chợt nhận ra nếu như vậy gia đình đó làm người nhà đối diện với bà mẹ chồng không có nhân tính và hai bà chị chồng thọc nhìn đã khiến cho người ta cảnh giác. liệu cô có hạnh phúc được hay không? Hướng hồ quen và yêu minh chưa đầy một năm mà bao nhiêu biến cố xảy ra với cô. Anh ở đâu, đã làm gì để đến khi thằng bé Đức được 10 tuổi, chính Đức đã đi tìm chứ không? Dù anh đã biết Đức từng hiện diện trên đời, anh có mấy phút nào nhớ về mẹ con cô không? Anh nói đã đi tìm khắp nơi, đang báo đài, nhưng nói thì ai mà không nói được. Và dòng máu chảy trong người của anh... Là của người cha tàn nhẫn và người mẹ ác tâm. Anh có thể khác sao? Là cây đắng xanh quả ngọt à? Lụa cảm thấy chán nản. Thời gian gần đây, Minh Diện lý do bận công việc nên cũng ít liên lạc với cô. Cũng may, Lụa chí sợ khi Đức nói chuyện, hé lộ tin tức của Giang cho Minh biết. Lụa không hiểu Minh có hai chuyện của mẹ anh làm với Giang hay không... Có chỉ là vì kiểu của Minh chỉ nhìn gian như một người bệnh, thương thì có thương, nhưng cảm thông thì không. Bỗng nhiên, lụa không còn tha thiết gì đến việc qua Mỹ định cư xâm hợp với Minh nữa. Nếu như Đức muốn đi, cô sẽ cho nó đi, bấm bụng mà tặng Đức cho Minh. Lá rụng cũng sẽ về cội, Đức về với cha của nó, với nội của nó, nhưng nó là con của cô, cô đã mang nặng để đau ra nó. Điều này không ai có thể phủ nhận được Đức có đi năm châu bốn bể Cuối cùng cũng sẽ về cạnh bên cô Huyền nhìn thấy lụa thẩn thờ Ngồi phịch ở xuống ghế Bây giờ cô mới chợt nhớ ra Đây là vợ của mình Là dâu của bà Thuận Nhưng đây cũng là chị của người Đã giải phóng cho Giang Ra khỏi cái chốn tâm tối mờ mịch Lụa cũng chỉ là nạn nhân thôi Cô ấy đã không biết gì về âm mưu của bà Thuận, lại cam tâm tình nguyện lo cái ăn cái mặt cho người mang bệnh tâm thần nguy hiểm cần phải cách ly. Điều đó chứng tỏ thâm tâm của người phụ nữ này không xấu. Trước mặt lụa, Giang đã kể cho chị em cô về mọi thứ, chứng tỏ Giang không kiêng dè gì lụa. Mặc nhiên đã xem cô như người nhà rồi. Nhưng cô ấy từng là người yêu và bây giờ là vợ của mình, có con với nó lại sắp sửa đoàn tụ cùng gia đình Minh để cô biết quá nhiều tất sẽ vì cha của con mình mà mật báo với Minh, Minh cũng sẽ vì mẹ của mình mà nói lại cho bà Thuận đề phòng như vậy chuyện đưa bà ta ra, ra ánh sáng pháp luật trả lại công bằng cho Giang càng thêm phức tạp buộc lòng Huyền quay sang Lụa nói thẳng Lụa nè em sẽ không báo cho Minh biết mọi chuyện xảy ra với Giang chứ Lụa giật mình Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, lụa trả lời chắc như thép. "Sẽ không đâu chị ạ. Nếu nói, em đã nói từ lúc mới phát hiện anh Giang bình thường rồi." "Tốt quá, vậy còn con của em thì sao? Nó không có biết anh Giang hiện diện trong nhà này, bây giờ nó chỉ nghĩ anh ấy là thầy học của Tăng, đến thuê phòng ở để cho mẹ nó có thêm thu nhập và em cũng dặn nó đừng có để bên đó biết được họ sẽ đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà." Nên nó cũng chưa từng nhắc tới anh Giang trước mặt ba của nó. Vậy thì cũng ổn. Nhưng sau khi giạch trần bà Thuận, ác sẽ có em và út tan ra làm chứng. Chừng đó em tính làm sao? Em sẽ theo lẽ phải thôi chị ơi. Chị yên tâm đi. Đừng có lo lắng về phía em. Thật sự bây giờ em cũng gây sợ cái gia đình đó quá. Em đang đắn đo không biết mình có nên theo Minh qua bên Mỹ hay không. Minh có vẻ như không có biết chuyện gì. Nếu em yêu nó chân thành thì qua đó Tách riêng cùng với Minh sống xa nhà đó một chút Bên Mỹ độc lập hơn bên mình Không phải lệ thuộc gia đình nhiều lắm đâu Cảm ơn những lời khuyên của chị Em sẽ suy nghĩ lại Nhưng em lo sợ lắm Em quê mùa dốt nát Lại không có đủ bản lãnh để đối phó những âm mưu Chia cắt của bà ta đâu Đã bị một lần rồi vết thương chưa có lành hẳn Đến nay vẫn còn bưng mũ đó chị Bị một lần rồi sao? Dạ, dài dòng lắm, khi nào rảnh rỗi sẽ kể cho hai chị và anh Giang nghe. Thời gian gần đây, Minh nói bận việc nên cũng ít gọi về. Có khi nào anh đã tìm được cho mình một người mới rồi không? Nếu vậy, em thật lòng chúc phúc cho ảnh và cũng thật lòng thấy nhẹ nhàng. Chỉ mong anh ấy về một lần giải quyết cái tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Trước nay không có Minh, mẹ con em vẫn sống vui vẻ. Em lấy Minh vì yêu chỉ vì một phần nhỏ thôi. Phần lớn là muốn con mình có cha. Làm mẹ thì luôn muốn con mình có cha, phải không hai chị? Chị hiểu mà. Lâu nay chị cũng không có quan tâm đến gia đình nó đâu. Khi mẹ quyết định bảo lãnh cha qua, chắc mẹ cũng nghĩ như em đó, là muốn hai chị gặp lại cha của mình. Và cũng bởi vì mẹ tin Giang không có còn ở trên đời này nữa. Cả nhà bà Thuận qua Mỹ là do bà ta bỏ tiền ra nhờ mẹ bảo lãnh thôi. Mẹ vốn cũng không muốn chia cắt gia đình người ta, Và cũng để trả ơn công cho bà ta nuôi dưỡng thương yêu Giang bao nhiêu năm nên mới đồng ý. Biết đâu nhờ mẹ có tấm lòng Bồ Tát như vậy cho nên Giang mới có cơ hội thoát được ra ngoài đó. Giang đang cầm máy nói chuyện với mẹ. Khi Huyền chất vấn lụa, anh ngưng lại, xoay máy về phía lụa cho mẹ anh nhìn, rồi cùng với bà lắng nghe. Thấy Huyền và lụa đã bằng lòng với nhau rồi, anh tiếp tục câu chuyện với mẹ đây là lụa. Chị ruột của út Tăng Người đã giúp con thoát khỏi cảnh tâm tối. Lụa cũng là vợ của mình. Mình cưới vừa xong thì đi. Hai người đã có với nhau đứa con trai hơn 10 tuổi rồi mẹ à. Lụa đứng về phía con mẹ an tâm đi nghe. Nãy giờ mẹ cũng nghe chị em nó nói chuyện rồi. Con gửi lời giúp mẹ cảm ơn chị em lụa nghe và Tăng nữa. Mẹ nóng lòng muốn biết chuyện quá hả Chờ tới tối chờ không có nổi đâu con ơi Vậy à Để con kể cho mẹ nghe ngay. Giang lại một lần nữa kể tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra với anh từ lúc mẹ anh về Mỹ. Bà Lan nghe thấy đâu nước mắt chảy dài tới đó. Hai hàm răng nghiến chặt, đôi môi muốn tứa máu khi biết con trai của mình bất hạnh như thế nào. Sống như một con thú bao nhiêu năm trời. Giang chấm dứt câu chuyện, mặt của bà tái mét, giọng rít lên căm phẫn. Khốn kiếp mà! Tại sao trên đời lại có cái loại người hai mặt như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi à. Vậy mà trước mặt mẹ, bà ta sung xe tỏ ra là một người nhân hậu, giỏi, đóng kịch giỏi quá mà. Khốn nạn cho cái người làm cha đó nữa. Vậy mà ông ta còn mặt mũi nào đến gặp mẹ mỗi ngày. Hèn chi, ông ta cố tình không có nhắc tới con. Mẹ phải dạch mặt cái đám này ra mới được. Diễm đôi mắt đỏ que dội dàng ngăn lại. Quang đó mẹ ơi! Mẹ chờ tụi con về nghe, chờ cho Giang làm hết mọi chuyện cần thiết, rồi em nó sẽ có cách giải quyết. Bây giờ nếu ổng mạch có tới, á, mẹ cứ bình tĩnh, đừng có hỏi gì Giang nhiều, để cho ông ấy khỏi cái đề phòng nghe mẹ. Sao mẹ có thể nhịn được hả con? Không được cũng phải được đó nghe. Hay là mẹ cứ đóng cửa trong nhà, đừng có ra ngoài, đừng có gặp cha nữa. Đi chợ một lần mua đồ ăn cả tuần đi. Xong chuyện em Giang rồi chị em con sẽ về với mẹ ngay. Qua Mỹ với mẹ đi Giang ơi. Giang triều mến nhìn bà. Chưa được đâu mẹ ơi. Chờ con làm thủ tục sang tên ngôi nhà này xong. Sẽ xin visa qua thăm mẹ vài tháng rồi con về, Không. Ý mẹ là con qua bên đây ở với mẹ luôn. Mẹ muốn cuộc sống có mẹ sau này luôn có con ở bên cạnh. Con đã tính rồi mẹ à. Bây giờ con cũng gần 40 rồi, qua Mỹ không có kiến thức, cũng không có bằng cấp gì, rồi cũng làm công nhân lương đủ sống thôi, con không có thể dựa mãi vào mẹ và hai chị được. Với lại, 20 năm nay con chỉ ở trong đáy giếng, chưa có biết gì cuộc sống ở bên ngoài, nên con muốn xin phép mẹ và hai chị cho con bán căn nhà này, vì căn nhà chỉ làm con cảm thấy buồn tuổi mà thôi. Con sẽ về một vùng quê yên tĩnh nào đó Mua một miếng đất rộng trồng cây ăn trái Lấy đó làm thu nhập mà sống Con sẽ định tâm mà giết về cuộc đời của mình Về những mảnh đời tội nghiệp Chung quanh của con mẹ an tâm đi Con sẽ cất một ngôi nhà lớn thật lớn Đem tất cả bài dị của họ đoàn Về thờ cúng y nhở đây vậy đó Sau khi ổn định Con sẽ rước mẹ về sống chung với con Sắp phụng dưỡng tuổi già của mẹ Hai chị còn trẻ Còn phấn đấu cho tương lai của mình và chồng con Khi nhớ mẹ Thì hai chị sẽ về thăm Lúc mẹ trăm tuổi già Một phần của mẹ sẽ ở lại quê hương Linh dị của mẹ sẽ chém chạy Trong từ đường Con tính vậy mẹ nghĩ sao Nước mắt người mẹ là chảy dài Chàng chưa kịp dứt lời Thì bà gật đầu lia lịa Con tính sao mẹ cũng bằng lòng Con đã thiệt thòi quá nhiều rồi Phần đời còn lại mẹ sẽ bù đắp cho con Sai lầm của mẹ là để con lại sống cùng cái lũ người vô nhân tính đó. Tiến hành gấp gấp đi con. Mẹ à, con cũng đã định đưa dì Sáu Trinh về ở chung với mẹ cho có bạn già, sớm hôm hỷ hữu Ờ, dì Sáu như là người mẹ thứ hai của con. Không có gì ở bên cạnh con trong 8 năm qua, con như mất hết phương hướng và nghị lực sống đó mẹ ơi. Được, được mà, mẹ cũng mang ơn chị Sáu lắm. Việc làm trưởng nghĩa như vậy, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho mình, Mà dì Sáu cũng dám đứng ra bảo vệ cho con là mẹ rất là biết ơn. Con phụng dưỡng tuổi già của dì Sáu á, cũng, cũng nên mà con. Cảm ơn mẹ, sẽ rất nhanh thôi, rồi mẹ con mình sẽ đoàn tụ. À, à mà mẹ à, chuyện hai chị con về Việt Nam giải quyết ngoài nhà này cha con có biết không? Không, mẹ không có nói với ổng. Chứ nếu nói ông ấy sẽ biết chị con chắc chắn gặp con, chừng đó sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khác mình không có lường trước được đâu. Bây giờ mẹ chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của ông ta và bà vợ quý của ổng khi hai tinh con đã được giải phóng rồi như thế nào thôi. Từ từ mẹ, trước sau bà ta cũng về để bán ngôi nhà này, nhưng bà ta chưa kịp làm gì thì chính quyền đã tìm tới bà ta rồi. Mẹ nhắn tin cho con địa chỉ ở bên Mỹ của bà ta để con cung cấp cho công an gông cổ bà về nghe mẹ. Phải, phải, phải gông cổ nói về chịu hình phạt đích đáng bù lại cái khoảng thời gian khốn khổ của con. À con nói với Lụa Để khi ông Phát tới Mẹ sẽ hỏi thăm về Minh giúp nó Thằng Minh là người tốt Duy nhất ở trong cái nhà quỷ quái đó Minh nó giống con lắm Nó gian à Nghĩ ra cha sinh con cũng ngộ ha Con có hai chị Và Minh cũng có hai chị Nhưng hai chị con thế thì khác Hai chị của Minh lắm Hồi con còn khỏe mạnh bình thường Tụi nó cũng không có xem con ra cái gì Dù con là anh hai của tụi nó Qua tới đây rồi Tụi nó cũng chưa từng tới cảm ơn mẹ một tiếng con à. Con nhanh nhanh xúc tiến mọi việc rồi qua chơi với mẹ nghe con. Sau đó mẹ sẽ về với con. quãng đời còn lại mẹ sẽ ở bên cạnh con cho đến ngày về với ông bà. Đang lúc đó thì Tăng đi học về. Cũng may bé Đức học bán trú nên đến chiều anh mới rước. Nếu bây giờ nó có ở nhà thì không thể giấu giếm được nữa. Đức biết chuyện rồi trước sau mình cũng sẽ hay thôi. Thấy Tăng gian dội dã kéo tay giới thiệu với mẹ và hai chị. Đây mẹ, hai chị, đây là Tăng, người đã đưa con ra khỏi căn phòng tối tăm chật hẹp đó đó. Trong lòng có con, Tăng vừa là người ơn, vừa là đứa em thân thiết như ruột thịt vậy đó. Hiện Tăng đang học đại học y học, tương lai sẽ là bác sĩ. Nhờ những mối quan hệ của Tăng mà con gặp được viện trưởng bệnh viện tâm thần lấy lại uy nghiêm cho mình. Tăng à, Đây là mẹ của anh, còn đây là chị Hai Diễm, chị Ba Quyền, uh, chị ruột của anh đó em. Tăng nhìn vào màn hình, người đàn bà có khuôn mặt đẹp, quý phái, sang trọng và ánh mắt hiền tự nhìn anh mỉm cười. Nụ cười mang đầy sự hàm ơn và yêu thương. Anh gật đầu chào và Lan đưa tay về phía anh, anh thấy hình ảnh mẹ của mình trong đó. Chào con, Tăng. Bác muôn dạng mang ơn con Không có con Đời này bác sẽ không gặp lại con trai của mình rồi Bác sẽ về gặp con Sẽ tìm đến ba mẹ con Để cảm ơn hai người đã sinh ra chị em con Đem lại may mắn cho gia đình của bác Bác ơi Bác nói làm chi những lời ơn nghĩa như vậy Làm con rất là ngại Được thấy anh Giang tự do như vậy á Con thật sự là mãn nguyện rồi Cũng do gia đình bác ăn ở hiền lành Nên xui khiến cho con gặp được anh Giang Mà giúp anh vượt qua khốn khó thôi con xem anh như anh ruột của mình vậy, cho nên bác đừng có ấy náy gì hen. bà Lan chớp chớp mắt, thằng nhỏ trước mặt bà dễ thương làm sao. Diễm và quyền, nghiêng đầu nhìn tăng dỗ dài của anh. mặt nhìn đã biết ngay người tốt, à, đáng tin cậy, gian tin tưởng em là đúng rồi đó. Hai chị sẽ không có nói với em những lời khách sáo đâu Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa thịnh soạn đi Rồi tính xem bước tiếp như thế nào Làm gì Chuẩn bị đi ba đứa ơi Chị hai chiêu đãi các em Tạm ngưng cái cuộc nói chuyện nha Mẹ ơi tạm ngưng nha Tụi con dẫn nhau đi ăn đó Thời gian còn dài Mẹ muốn nói chuyện với con trai cưng của mẹ lúc nào cũng được mà Giang cũng nói thêm Nằm mơ con cũng không có nghĩ mình có ngày được gặp mẹ và hai chị đó con rất hạnh phúc tạm biệt mẹ nha sẽ gặp lại sớm thôi mẹ ơi một tháng ở lại Việt Nam Diễm Huyền ở lại nghỉ ngơi trong nhà Giang nói với Đức hai người là chị của thầy đoàn từ Đà Lạt xuống thằng bé cũng không có thắc mắc gì mà còn thích vì mỗi ngày được ăn những món ngon vật lạ hai người cũng đã giúp em mình độc lập đứng tên ngôi nhà theo tu tục phải có người thừa kế Ba chị em quyết định người thừa kế đó là Tăng, nhưng họ bí mật không nói cho Tăng biết. Chị em bàn với nhau, sau này Giang mua mảnh đất khác cất nhà thì cũng để Tăng thừa kế. Nếu anh có vợ con thì chừng đó sẽ thay đổi cũng chưa có muộn. Còn nếu như anh có bất trắc gì thì Tăng xứng đáng được hưởng quyền lợi này. Luật sư Mân và diện trưởng hỏi Giang có phát đơn kiện bà Thuận không? Giang nói chờ anh gặp mẹ của mình một lần rồi tính. Anh định cung cấp cho hai người địa chỉ bà Thuận ở bên Mỹ, nhưng nghĩ lại nên chưa, bây giờ thật sự là không có dám tin ai. Diễm và Huyền trở về bên Mỹ, Giang, Lụa cùng Tăng đưa hai người ra phi trường. Khi từ giả, Huyền dỗ dai Lụa. Chị sẽ tìm hiểu về Minh giùm em, để xem trong thời gian này nó làm cái gì mà ít liên lạc với em vậy. Nếu như nó hài lòng thì em cũng đừng có lo, qua đó vẫn còn có hai chị, em không phải cô đơn đâu. Lụa cười lắc đầu. Em cảm ơn hai chị, em cũng nóng lòng muốn biết về anh ấy, còn chuyện có đi hay không em sẽ suy nghĩ chính chắn hơn một chút. Biết chuyện của anh Giang em thấy sợ gia đình đó quá à, không muốn làm cái thành viên trong nhà đó nữa. Chị em Diễm đi rồi, Giang nói với Lụa và Tăng. Lụa không có thể sống bằng cái tiền trợ cấp của Minh Hoài được Trong thời gian anh chưa có bán ngôi nhà này Hãy mở rộng cửa mua bán kinh doanh gì đó đi Để có thu nhập ổn định Nhà lớn mặt bằng trọng Mà không có mua bán cái gì thì thật là lãng phí Nhà này trước đây chỉ dùng để ở thôi sao anh Phải Vì, vì là nhà thờ Bà ta có muốn khách trường cũng không có dám Vậy đi Có vốn liếng gì không Anh vẫn còn một số tiền đây nè Không Em... em có tiền Nhưng lỡ như bà ta về đồn xuất Thấy em bành trướng như vậy Sẽ gây khó khăn cho anh đó Tăng nhíu mày nhìn chị của mình Chị sao ngây thơ quá vậy Nhà cửa bây giờ là của anh Giang rồi bả về đây mình còn mừng nữa Nhưng cũng không có thể lợi dụng anh Giang như vậy được Nếu, nếu mà chị buôn bán đắt Không lẽ anh ở bán nhà Đứt cắt luôn cái nguồn thu nhập của chị hàng sao Không có sao đâu Nhà chứ đâu phải là vàng Mà muốn bán là bán được liền đâu em Chuyện của anh anh có thể thu xếp được Anh có thể mua miếng đất khác mà chưa cần bán căn nhà này Cần tiền xây dựng Anh sẽ xin mẹ và hai chị Cứ tiến hành đi Nhưng em biết mua bán gì bây giờ Hồi dưới quê chỉ bán cốc ỏi Kiếm tiền nuôi con thôi Kinh doanh lớn thì em không có dám Trung quanh đây không có tiệm tạp quá nào Luộc có mở một tiệm tạp quá lớn Bán sỉ và lẻ Hàng đó không có sợ ế ẩm Em bán giá sỉ Từ từ rồi sẽ có khách Chừng đó chỉ cần đóng hàng là đủ sống rồi Đăng nhìn anh cười trêu chọc. Bao nhiêu năm ngồi một nơi mà đầu óc anh còn nhảy bén ghê ha. Nếu anh không có bị tai quả này thì bây giờ tương lai của anh nó không thể lường trước nó sáng lạng như thế nào đâu. Giang cũng cười đùa. <cười> quá khen, quá khen. Nửa tháng sau, Lụa đã có căn tiệm tạp quá lớn của riêng mình. Đang xây xưa với diễn cảnh đổi đời mà không cần trợ giúp của nhà chồng. Thì hai chị Sơn Cẩm của Minh về, họ đi chưa được một năm mà đã về được, chắc là có vấn đề gì đây. Hai người bước vào nhà, thấy Lụa đứng trong khu vực bày biện hàng hóa hoành tráng lắm, không nén được cơn giận dữ, Sơn quát lên. "Quá sức mà, ai cho phép mày buôn bán trong ngôi nhà này chứ?" Lụa chưa từng nói chuyện riêng với hai chị của Minh bao giờ, ngay cả cái giọng nói của họ cô cũng chưa từng có nghe. Chỉ nhìn thấy hai người hách dịch đi ra đi vào cửa hàng lúc trước, thái độ kiêu kỳ ít có công nhân nào mà dám lại gần. Hôm nay không có Tăng ở nhà, nhưng có Giang, anh đang ở trên lầu, lụa tin rằng mình sẽ được anh che chở nên không sợ gì hết. Cô ngẩn cao đầu. Hai chị mới về hả? Về sao không báo trước? Tụi tao có nhiệm vụ báo trước với mày hay sao? Đừng có đánh trống lãng nghe chưa? Nói! Mày lấy cái quyền gì mà dám buôn bán trong nhà của tao chứ Mày bất quá chỉ là người ở tạm mà thôi Không có sự cho phép của gia đình tao Mày không có được quyền làm trong cái nhà này Em không có làm gì sai hết á Nhà bỏ không nên em muốn bán thêm cái gì đó để thu nhập Chứ không có thể ngồi không mà chờ anh Minh chu cấp Còn dám trả treo nữa Biến liền cho tao Nội trong ba ngày nữa Bọn mày phải dọn hết cái đống lộn sụn này Đem nó biến theo mẹ con mày nghe rõ chưa Em biến thì được rồi Nhưng có hai chuyện chỉ cần phải làm cho rõ. Thứ nhất, phải có ý kiến của anh Minh. Anh Minh kêu em đi thì em đi, vì em là vợ chính thức của ảnh Có cưới hỏi, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Thứ hai, ba mẹ đã quỷ thác cho em chăm sóc người điên ở trên lầu. Em đi rồi, ai lo lắng cho anh ấy? Không lẽ bỏ đói người ta tới chết hay sao? Làm người cũng nên đừng có quá ác độc như vậy chứ. sừng bậm mùi. Cô ta tiến tới định đánh lụa, thì cẩm can lại. Đừng chạy, từ từ. Cái thứ người trai lười này á, hơi đau mà ăn thua đủ với nó. Đuổi nó đi là được rồi. Cái tên điên kia đưa nó vô viện tâm thần là xong. Giang từ trên lầu, anh rầm rập bước xuống cầu thang, miếm môi khinh miệt. Đưa ai vào bệnh viện tâm thần? Hai người đàn bà nhìn lên hải hùng khi thấy Giang Làm sao mà họ không có nhận ra anh được? Giang đã sống với họ gần 20 năm, sau đó bị nhốt trong phòng. Mặc dù hai người chưa bao giờ tới thăm hoặc nhìn qua anh một lần, nhưng hình ảnh Giang và Minh có nhiều nét giống nhau, là người một nhà sao không có nhận ra được. Nhưng Giang trong lòng họ là một gã điên, một gã chỉ biết la hét, đập phá, chứ sao có thể là một người đàn ông lịch lãm đứng trước mặt của họ. Một giọng nói Giang Trình của một chính nhân quân tử là như vậy chứ. Sơn sấn tới, cô quyết định trở mặt. Anh là ai? Làm gì trong ngôi nhà này? Mày còn hỏi tao như vậy à? Sân hô cho lịch sự một chút, mặt mày cũng không đến nỗi nào mà thiếu gian quá vậy. Cũng phải, sống chung với con nhỏ nhà quê này thì sao là cái hạng người hiểu biết cho được. Giang biểm môi. Cũng cái giọng điệu kiêu kỳ phách lối, tao đã lịch sự lắm rồi. Nói nhảm một hồi tống cổ ra khỏi nhà bây giờ đó. Trời, khẩu khí lớn quá hen Lấy cái tư cách gì mà tống cổ từ tôi chứ. Tư cách là chủ nhà hợp pháp, được chưa? Sơn cẩm phá lên cười. Lụa nghe trong tiếng cười đó có vẻ rung động và hai khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Mắt cười, anh là ai? Nói thẳng ra đi. Cách đây vài phút, tao là anh của chúng mày. Bây giờ thì không còn quan hệ gì nữa rồi. Anh sao? Anh hai gian hả? Đúng vậy. Cả hai lại phá lên cười. Cái giọng cười làm cho lụa thấy lạnh mình. Nhạm nhí. Anh hai của tụi tao đã qua đời cách đây cả chục năm rồi. Hôm nay mọc đâu ra anh hai nữa. Lừa đảo quen rồi à? Không có nói nhiều. Tổn hơi với tụi mày. Biến ra khỏi nhà tao trước khi tao báo cáo chính quyền tụi mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó. Hai gian chết rồi. Thì bọn bay cũng không còn quan hệ chi với tao nữa. Không có cớ gì ở lại nơi đây mà bày đặt hạch sách này nọ với lụa. Nó là em dâu của tụi bay đó, là vợ thằng Minh. Tao cho phép nó buôn bán ở trong nhà này vì tình cảnh của mẹ con của nó. Chứ không phải vì bất kỳ ai trong gia đình của bay hết, biết chưa? Chứ không phải hai người đã cấm sừng thằng Minh rồi à? Mày còn nói điên khùng nữa, tao giả tét cái miệng ra bây giờ. Không phải ai cũng vô loại như đám người nhà tụi bay đâu. Bây giờ không có nói nhiều nữa, biến liền và không được quay lại. Vì nói với người đàn bà mà bây gọi là bằng mẹ đó Hãy đợi đó Tao sẽ không có buông tha bà ta đâu Những gì bà ta làm với tao Tao sẽ đòi lại hết một ngày gần đây Sơn khoát tay hấm hứ <cười> Bộ ông tưởng ông nói sao tôi nghe vậy à Nhà này là của gia đình tôi Lớn lên tôi đã sống ở đây rồi Cho dù ông là ai cũng không có quyền sang đoạt về mặt pháp lý Ông là người đã chết Người chết thì còn tranh chấp cái gì nữa Điều gì chứng minh ông có quyền hạn trong căn nhà này Căn bản ông chỉ là một kẻ tâm thần nguy hiểm, cần phải bị cách ly. Giang cười cười, khinh miệt. <cười> Cũng may cho tụi bay là bao nhiêu năm nay ta đã luyện được cái tính nhẫn nại bằng không. Nếu với cái dòng điệu này, mày đang cái bạc tai rồi đó. Không có nói nhiều nữa, biến liền. Nếu như bay không có sợ một kẻ tâm thần nguy hiểm, đó, thì cứ đứng đó đi. 30 giây sau sẽ thấy hậu quả thôi. Giang bước nhanh xuống bếp, rút ra con dao chặt thịt. Sơn Cẩm Quảng Kinh rút lui ra ngoài Buông lại một câu Tôi sẽ quay lại với chính quyền Khi cả hai đi khuất rồi Giang nhìn lụa Gặp người xuống vì cười Lụa cũng cười Anh làm hùng hổ vậy Nhưng dám đánh hai người đó không Tội vậy anh phải đánh tụi nó chứ Nhát vậy nó sợ xanh mặt rồi Chỉ cần nhìn thấy anh là tụi nó hồn día lên mây ấy, Chứ đừng có nói chi là hâm he nữa Nhưng cái đám này hung hăng dữ tận Phải dằn mặt nó mới sợ Lát nữa bà thuận sai biết tất cả thôi. Em cũng không hiểu nổi anh luôn á. Sao anh không có trừng phạt bà liền mà cứ dằn co lỡ như bà ta đối ngược lại anh á thì anh làm sao? Có địa chỉ rồi thì cứ đánh úp bà ta một phát xong ngay chứ gì. Giang đi xuống kéo ghế ngồi. Vì anh chưa có ý định dằn mặt bà ta lúc này để qua Mỹ thăm mẹ một chuyến gặp mặt cha anh xem ông ta phản ứng ra sao và cứ để cho bà ta nơm nớp lo sợ cũng là một cách trả thù. Tất nhiên, anh không có cao thượng đến nỗi tha thứ tất cả cho việc của bà ta đã gây ra cho anh. Nhưng nếu như để bà ta vào tù dễ dàng như vậy, uổng cho 20 năm thanh xuân của anh quá. Nhưng bây giờ hai chị đã biết rồi, một lát nữa đây bà cũng sẽ biết đó. Bà mà biết sớm ngày nào thì tổn thọ ngày đó. Con người ta tâm không ổn, làm sao có thể an nhiên mà sống hả em? Bà lo lắng chết luôn ở khi biết anh bình an, lại có quyền đuổi con gái của bà ra khỏi nhà nữa. Bà ta sẽ suốt ngày lo nghĩ không biết điều gì đã và đang sẽ xảy ra cho mình. Còn khốn khổ hơn là bị trừng phạt trực tiếp nữa đó. Cứ để như vậy trước đi cái đã. Anh định nhờ Tăng đưa đi làm thủ tục xuất cảnh du lịch dài tháng sau khi mẹ anh gửi hồ sơ về. Nhưng tình trạng này chắc phải chờ hai đứa Sơn cảm trở về Mỹ rồi mới nói được. Chứ nếu anh không có ở nhà thì tụi nó không có tha cho em đâu. Em không có sợ nữa rồi anh ơi. Mà phải chi lúc nãy anh đừng có ra mặt thì hay hơn. Anh có tính toán ra mặt ở đâu, nhưng nếu anh không ra mặt thì em làm sao đối phó với tụi nó? Không lẽ em phải đóng cửa tiệm mà? Chuyện này trước sau cũng phải giải quyết thôi. Yên tâm đi, tên đã bắn ra khỏi cùng rồi, nó phải đến nơi cần đến chứ. Lụa nhìn gian, cô thật sự nể phục anh. Gần 20 năm sống ẩn nhẫn như vậy, mà sự hiểu biết và ngôn từ anh dùng vẫn trôi chảy. Giang minh chứ không bị mai một như cô tưởng. Nếu Giang vẫn học hành phát triển bình thường, chắc bây giờ anh đã rất thành đạt, thật đáng tiếc cho một tài năng. Trong những ngày còn ở lại Việt Nam để làm gì không rõ, Sơn Cẩm không trở về nhà Giang lần nào nữa. Lụa cũng không biết tin tức gì của Minh. Kệ, hai người họ có đôm đặt chuyện cô và Giang với Minh như thế nào là quyền của họ. Minh có tin hay không là quyền của anh. Bây giờ Lụa không có còn tha thiết gì đến chuyện tái hộp với anh ở bên Mỹ nữa. Nếu mình về, cô sẽ khuyên anh trở lại Việt Nam lập nghiệp. Nếu mình không đồng ý, cô sẽ để anh đi một mình, chấm dứt quan hệ vợ chồng với anh, trả tự do cho hai người là xong. Diện trưởng diện tâm thần gọi Giang, hỏi anh sao chưa có đồng tĩnh gì về chuyện vừa qua. Giang tư vấn với luật sư và bác sĩ. Xong đâu đó, anh quyết định viết đơn khởi tố bà thuận phát. Trong đơn, những gì cần nói anh đều kể ra hết. Không bao lâu... Giang được thư triệu tập của tòa án thành phố, anh một mình đến và cung cấp cho chánh án địa chỉ bên Mỹ của bà ta. Anh cũng trình bày với tòa là mình sắp được mẹ ruột bảo lãnh qua Mỹ để gặp gỡ sau gần 30 năm xa cách. Chánh án nói, khi nào anh đi thì nhớ lấy thư triệu tập bà Thuận, bà ta bắt buộc phải trở về Việt Nam để pháp luật Việt Nam phán xử. Tất cả những chuyện này, lụa trà tăng đều biết cả. Chính Tăng làm tài xế đưa Giang đi hết chỗ này đến chỗ kia. Rồi Giang được mẹ bảo lãnh qua bên đó du lịch 6 tháng. Giao nhà cửa lại cho chị em có lụa trong coi. Giang qua tới Mỹ vài hôm thì điện về cho Tăng. Em nói với chị Tư của em, mình bệnh nặng lắm, bệnh lâu rồi. Thật ra nó không có đi công tác cái gì hết trơn á. Chỉ vì là nằm bệnh viện cho nên tránh liên lạc với lụa, sợ cô ấy lo. Anh không có đến thăm, nhưng nghe mẹ kể lại... Hình như bệnh nhiễm trùng máu hay sao đó. Có nên nói với chị Tư không anh? Tùy em, cũng phải cho cô ấy biết để chuẩn bị tâm lý chứ. Anh có gặp bà Thuận chưa? Chưa. Anh kêu mẹ hãy khoan cho cha biết là anh đã tới. Có lẽ nhà của họ đã biết chuyện rồi, nhưng nghĩ là mẹ không thể nào biết vì anh đâu có địa chỉ mẹ mà liên hệ. Vì vậy cha anh coi bộ không có ái ngại gì, nên từ hôm anh qua tới bây giờ, ông đã đến mấy lần. Nhưng lần nào ông đến anh đều lánh mặt Mẹ cũng ngồi một chút rồi diễn cớ ra ngoài Buộc ông phải ra về Mẹ giận lắm Muốn lật bài ngửa với ông Nhưng mấy chị anh cản ngăn Để chờ anh qua rồi tính Mẹ định mấy bữa nữa Sẽ cùng luật sư và cảnh sát Đang làm việc ở bên này Để mời cả nhà của họ ra nhà hàng ăn uống một bữa Sau đó anh sẽ xuất hiện Sẽ dạch trần mặt của bà ta Anh có đem theo thư triệu tập Của tòa án ở bên nhà nữa đây Chừng đó, cảnh sát và luật sư Mỹ sẽ biết cách làm việc. Tăng Hồ hởi Trời ơi, em... em mong thấy cái cảnh đó quá à. Mong thấy mặt của bà ta ra sao khi gặp anh đó. Khi nhận thư triệu hồi rồi và không biết bà ta giải thích với mẹ anh như thế nào nữa. Nhất là cha của anh, ổng sẽ lo sợ hay là vui mừng khi thấy con của mình hiên ngang đứng trước mặt dạch tội người đàn bà đầu ấp tay gối của ổng suốt bao nhiêu năm trời. Em nung nóng quá anh ơi, anh nhớ sau đó kể tỉ mỉ cho em nghe. Giang phì cười. <cười> em yên tâm đi, à, chị của anh sẽ bí mật đặt camera quay lại toàn bộ mà. Đã, <cười> đã nghe, vậy anh nhớ xong rồi gửi cho em coi liền á. Ừ, để anh nói với hai chị gửi cho em, chứ mấy cái vụ công nghệ thông tin này anh còn lạc hậu lắm, chắc phải về học lại một khóa từ em đó. Ừ, thì em biết gì sẽ chỉ lại cho anh cái đó, anh thông minh thấy mồ luôn à. Nếu nghiên cứu sâu á, ai mà làm hại anh á, em cùi. Giang cười ha hả, cái thằng này. <cười> đi mới có mấy hôm mà nhớ em giữ thần luôn à nghe. Em cũng nhớ anh chứ bộ. Có thích cái gì á, về anh mua cho. Em không có thích cái gì hết á. Nhưng nếu anh có ý tặng quà cho em á, thì em cũng không có từ chối à nghe. Anh cho em xin salon pass đi, dầu gió xanh nữa. Ông bà ngoại và mẹ có em hay đau lưng nhất mỏi lắm. Có hai cái món đó trấn thủ ở nhà là yên tâm rồi. Vậy có cần thuốc men gì không? Thôi anh ơi, em là bác sĩ mà. Chuyện thuốc men để em lo. Anh hiểu rồi. Anh biết mình sẽ tặng cho gia đình em những món gì mà. Cái gì mà gia đình, anh cũng đừng có bận tâm quá vấn đề quà cáp. Tụi em cũng không có thiếu thốn gì đâu. Tăng đáng đo mãi. Cuối cùng cũng nói cho Lụa biết tình trạng hiện giờ của mình. Lụa nghe tim mình đau đớn Thì ra là vậy. Cô biết không bao giờ Minh lại vô tâm với cô. Suốt mấy tháng trời không hề điện lấy một lần sau khi nói là anh phải đi mở rộng thị trường. Thị trường của anh là ở bệnh viện. Chống chọi với nỗi đau và cái chết gần kề. Anh sợ cô lo buồn chăng? Tà là cô biết anh đau bệnh để hàng ngày cầu nguyện cho anh. Chứ cứ nghĩ đến anh đã bỏ rơi mình rồi cô còn cảm thấy đau lòng hơn. Hôm hai chị của Minh về, Thái độ của họ làm ý định hỏi thăm sức khỏe về anh tắt ngắm. Chắc vì họ đã cho cô biết sự thật. Lụa rất muốn chính tay của mình chăm sóc cho mình, nhưng làm sao đây khi mỗi người một nơi cách nhau mấy bờ đại dương. Nếu mình may mắn vừa qua thì khi anh trở về cô sẽ không cho anh đi nữa. Lụa tin tưởng, y học ở bên Mỹ tiến bộ, căn bệnh của mình cũng không đến nổi nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ làm sao mà hỏi thăm về anh? Lụa khẩn khoản nói với Tăng nhờ Giang đi thăm dùm. Gặp được Minh rồi xem bình tình anh ra sao, có thể cho cô nói chuyện với anh được không? Tăng an ủi chị của mình rằng sẽ nói nhưng lúc này thì chưa được vì Giang chưa xuất đầu lộ diện trước mặt gia đình của họ. Chắc chắn Giang sẽ nhận lời và tìm cách cho Lụa liên lạc với Minh. Lụa liều lĩnh nhắn tin cho anh vào số cũ nhắn tin thì anh đọc nhưng không thấy trả lời lụa vui mừng cô nghĩ là anh vẫn còn đọc nổi cái tin nhắn bèn dội giả gọi video cho mình thì khuôn mặt của bà thuận phát hiện ra trên màn hình và ta trừng mắt nhìn cô cay cú mày muốn gì nữa đây lụa thoáng quảng hốt nhưng cô trấn tĩnh kịp thời cố tạo ra vẻ mặt lạnh lùng trong tư thế sẵn sàng đối phó Con gọi điện cho chồng con, là muốn gặp ảnh, chứ gì mà mẹ hỏi mắc mở vậy. Khổng kịp, trả treo nữa hả? Đừng có gọi tao là mẹ, duyên nợ mày với thằng Minh tới đây là chấm dứt rồi. Vậy mẹ kêu ảnh đích thân nói với con đi, con có đăng ký kết hôn đàng hoàng, muốn bỏ con cũng phải về ly dị, trả tự do cho con mới được. Mày muốn vậy đúng không? Là con làm theo ý của mẹ. Thằng Minh nó chết rồi, không ai ràng buộc mày nữa đâu, muốn làm cái gì thì làm, muốn lấy ai thì lấy. Mẹ nghe nói thằng khùng đó được mày thả ra rồi Nó nhìn cũng giống thằng Minh lắm đó mày lấy đỡ nó đi Mẹ à Mẹ là người lớn Lại từng là nhà doanh nghiệp tầm cỡ Thuộc loại thượng lưu Mẹ có thể ăn nói vô văn hóa như vậy nào nghe được hay sao Giết loại như mày ta không cần nhìn giữ lời ăn tiếng nói làm gì Con người sang trọng Quý phái Tự trong bản chất đã thể Tự trong bản chất đã không thể giống như mẹ rồi Cái kiểu như mẹ chỉ giống như có loại mạc hạng thôi. Bà Thuận gầm lên. Cổng kiếp! Ai cho phép mày nói chuyện với tao như vậy? Lụa cũng trở mặt. Cô không còn sợ sệt cái gì hết. Một liều, ba bảy cũng liều. Dù sao thì cô cũng sẽ không bao giờ sống chung môi trường với bà ta. Nên cũng không có việc gì phải kiên nể. Là bà buộc tôi phải nói chuyện với bà cái kiểu đó đó. Tại sao? Khi ở Việt Nam... Vợ chồng bà đã đem trầu cao đi cưới hỏi tôi. Đã tin tưởng giao cho tôi coi sóc căn nhà mà bà đang nhốt một người bình thường ở trong đó. Rồi vô quan cho người ta bị bệnh tâm thần, cần phải cách ly. Bây giờ, khi không còn lợi dụng được tôi nữa, bà quay đúng 180 độ à. mà đáng khinh thật đó bà Thuận. Từ lâu rồi, ta đã biết mày là một đứa đanh đá, khốn kiếp, khéo che đậy bằng cái vẻ bề ngoài hiền lành. Cho nên đối với người khác, Các cần phải lịch sự tế nhị. Nhưng đốt với mày thì không. Hôm nay lật ngửa chán bài với mày nè. Đừng có nghĩ mày có lá bài tẩy của thằng điên kia rồi lên giọng với tao nha. Mọi chuyện tao làm đều có tính toán hết. Ngựa non háo đá như mày thì có làm cái gì mà dám đơn đau phó hội với tao chứ. Tôi làm sao mà có khả năng đối chọi với bà được. Những cái chuyện bà làm chuyện nào chuyện nấy đều kinh thiên động địa bắt cóc con mới 3 ngày tuổi để nó rời vú mẹ. Mưu hại con riêng của chồng, tổ chức gây tai nạn. Dù con người ta là bệnh tâm thần rồi đẩy con người ta vào căn phòng tối tăm, mục đích là quỷ hoại cuộc đời của một đứa con chồng, trong khi đó tương lai đang trực trở, hòng chiếm đột căn nhà và thỏa mãn sự ghen tức. May mà trời cao có mắt, kế hoạch đã thực hiện được 20 năm, cuối cùng cũng bị lộ tẩy. Lục pháp sắp rỡ gáy bà rồi đó bà Thuận à, và chuẩn bị trả giá đi. Lụa thấy cầm của bà ta bạnh ra, đôi mắt trực lửa nhìn cô, giọng nói rít lên. Mày hay lắm! Lụa rùng mình, biểu cảm này cô chưa từng tưởng tượng nổi. Bà ta mặc mày đanh đá, cầm cái điện thoại dơ lên, cố ý cho lụa nhìn thấy mình nằm bất động ở trên giường. Lụa nhìn rất nhanh, thất thần nhận ra anh đang ở trong căn phòng chắc chắn là nhà riêng, không phải bệnh viện. Vậy là họ đã bó tay, Đã bỏ cuộc Không có chạy chữa cho anh nữa rồi Trái tim Lụa nhói lên Tàn nhẫn Tàn nhẫn quá Hay là họ đem anh về nhà mời bác sĩ riêng đến điều trị Hay họ đem anh về Để anh được chết tại nhà Lụa rất muốn được chạm vào người của mình Được nói với anh Những câu mong nhớ Được tận tay đốt anh từng muỗng nước Từng muỗng cháo Cô đưa tay khẩn khoảng Mà chậm lại cho tôi nhìn anh ấy một lúc được không Bà ta mỉm cười biểm môi. Dẹp! Bà ác chi vậy? Nhìn thấy trên màn hình mà bà cũng không có cho. Tao là vậy đó. Đến nay mày mới biết hay sao? Lụa nổi điên lên, không kiên về gì nữa. Biết lâu rồi. Nhất là sau cái vụ anh Giang, tôi càng nhìn rõ bộ mặt của bà. Thú thiệt với bà, nếu như anh Minh còn có cơ hội trở về đây, tôi sẽ nói hết giả tâm của bà, đề nghị anh ấy không có trở về bên cạnh bà nữa. Bây giờ... Nếu như bà ngăn cắm vợ chồng, cha con gặp nhau, mẹ con tôi sẽ hận bà cả kiếp này. Đó là chuyện có mày, không có liên quan tới tao. Ta cũng đã nhân đức cho mày một số vàng dòng đủ để mẹ con mày ăn nửa đời rồi. Gia đình tao không có dâu, không có cháu, chứ có loại tầm thường như bọn bay. Lụa nóng mặt, máu trong người cô sôi lên. Lụa nghĩ, cô và Minh không còn hy vọng gì nữa rồi. Hiếm khi gặp được bà ta, nhân dịp này phải xả cơn giận này ra mới được. Phải, chúng tôi tầm thường, vì chúng tôi không có thủ đoạn dơ bẩn. Không sao cả, tôi đã sống một mình nuôi con 10 năm, mẹ con tôi vẫn vui vẻ bình an. Trước đã vậy, bây giờ cũng vậy, sau này sẽ không có gì khác hết đó. Tôi cũng không cần chồng, không cần bên chồng, bởi có người mẹ chồng như bà làm cái gì. Dù sao cũng cảm ơn bà đã để cho tôi giữ cái ngôi nhà này. Bây giờ bà hoàn toàn không có quyền hạn gì hết. Bà xem nè. Đùa cầm cái điện thoại quay thật chậm cho bà ta nhìn cái gian tạp quá của cô. Tôi hiện đang làm chủ căn tiệm này tại ngôi nhà mà bà đã cố ý chiếm đoạt. Người tính không bằng trời tính đâu bà. và chuẩn bị đối đầu với tội ác của mình đi. Pháp luật Việt Nam sẽ gong cổ bà về để trừng trị bây giờ đó. Tao thách Tao là ai mày? Dám làm là đã lường trước đường lui rồi. Ừ, để coi đường lui của bà là cái gì? Cẩn thận phía trước là hổ dữ, phía sau là dựt thẩm đó. Bà sẽ tan xương nát thịt, qua cả đời không nhìn thấy mặt trời, đúng như chiêu bà đã dùng trên con người của anh Giang. Không nói chuyện với mày nữa. Tưởng đem những lời rá tiền đó như vậy là đã hù dọa được tao hay sao? Lụa định nói tiếp, nhưng bà ta tắt máy. Cô sửng lại, ngồi bệt xuống nền gạch, nước mắt tuôn lạ chả, trái tim đau đớn gào lên biết làm sao bây giờ, đành phải chờ Giang tìm hiểu và báo tin thôi. Không lẽ kiếp này cô và Minh không còn cơ hội để gặp nhau nữa hay sao? Không lẽ mới hơn 10 tuổi đầu, bé Đức đã mồ côi cha, nếu mình không còn nữa, đồng nghĩa với việc nó vĩnh viễn không còn cội nguồn, không bao giờ được nhận tổ quy tông với một bà nội như vậy? Sinh nhìn bé Hoài Mi, nó đã được ba tuổi, ba năm là vợ chồng với Đức, ba năm sống chung, cùng anh chung tay xây dựng gia đình. Sinh vẫn chưa được cha mẹ anh em của Đức chấp nhận, bởi đôi lúc cô cũng thấy tự ái trỗi lên, nhưng lại an ủi mình. Thôi kệ, yêu cầu Đức vẫn luôn ở bên cạnh cô, thông cảm chia sẻ với cô tất cả những lo âu buồn khổ là cũng đã đủ rồi. Ba năm nay, Cô cũng cảm thấy Đức không có thật sự thương bé Mỹ. Nhưng anh cũng không có tỏ thái độ ghét bỏ. Đức sống hình thức ở bên cạnh đứa con gái bất đắc dĩ. Khi có ai, anh luôn tỏ ra cưng chiều nó. Nhưng khi chỉ còn lại ba người, Sinh đôi khi bắt gặp tia nhìn của Đức dán vào Mỹ. Một chút sững sờ, một chút khó chịu, một chút buồn thương. Những khi như vậy, trong lòng của Sinh lại cảm thấy lo lo. Hoài Mỹ là bảo bối của cô không phải là vì nó là con của Tiến, không phải vì nó làm cho cô nhớ lại mối tình đầu, mà nó là máu thịt của cô, là chính cô mang nặng đẻ đau ra nó. Tình cảm thiên liêng này chỉ có những ai làm mẹ mới hiểu được. Cô biết làm sao mà đức toàn tâm toàn ý yêu thương Mỹ cho được khi nhìn nó anh nhớ tới người đàn ông đã chiếm hữu trái tim cô. Chiếm hữu thân xác cô Và nhất là anh hoàn toàn có khả năng có con của mình Mà xin cứ lần lửa Chưa chịu giúp anh đáp ứng nguyện vọng Không phải xin không biết ơn Không muốn xin cho anh đứa con Nhưng hiện tại Cô chưa có thời gian chăm sóc cho hai đứa bé Xin phải làm ra tiền Phải có cơ ngơi đồ sộ Cho nên nhà Đức nhận ra Họ đã sai khi đánh giá thấp cô Tự trong đáy lòng Xin biết Mình chưa nãy xin tình yêu với Đức Điều này cô đã hết sức cố gắng Nhưng càng cố gắng Cô càng nhận thấy rõ hơn Dù đã nhiều lần Muốn gọi Đức bằng anh xưng em Nhưng cứ nghĩ Đức nhỏ hơn mình Nên xin không gọi được Là vợ chồng với nhau Mà họ vẫn Đức xin khách sáo như vậy Cũng có khi bất đồng ý kiến Đức gọi cô là bà Và cô sẵn sàng gọi Đức là ông Cả hai cùng xưng tôi với nhau Xin nhận thấy Cô sống với Đức bằng cái sự biết ơn, trong đó không có tình yêu trai gái. Nhưng bên cạnh nhau lâu như vậy, tính tốt xấu của nhau cũng đã phơi bày, cũng đã cố mà chấp nhận nhau. Xin không có gì để phàn nàn Mục tiêu sống của cô thứ nhất là cho con gái một tuổi thơ vui vẻ, một gia đình đầm ấm, để cho nó lớn lên, tâm tư không một tỳ vết. Thứ hai là Sinh muốn làm giàu bằng chính đôi tay của mình là chủ yếu là dù bên cạnh là tay nghề vững chắc của Đức. Cô muốn nhà chồng phải nhìn cô bằng đôi mắt khác. Thứ ba, xin muốn báo hiếu cho má cô người đàn bà cả đời chỉ biết lo cho các con, cho cha mẹ chưa từng được hạnh phúc trong hôn nhân. Chỉ với ba điều mong mỏi đó thôi đủ để Sinh phấn đấu cả đời. Cô vừa đi dậy vừa may, vừa lo cơm nước cho cả nhà vừa chăm sóc cho con. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ của một ngày không đủ cho sinh xoay sở. Thấy sinh quá bận rộn, Đức cũng càng ngăn, không cho cô làm cái gì quá sức. Anh ngồi suốt ở bên máy may, tốc độ may của Đức thật là kinh khủng. Một ngày có thể cắt ráp 10 cái quần tay, và đường kim mũi chỉ vẫn mượt mà. Đám học trò chỉ biết nhìn anh lắc đầu tháng phục. Học trò đông, xin chưa dám giao diệt ráp đồ cho khách, nên cô mua giải về các đồ bộ, áo, đủ kiểu, đủ thứ cho bọn nó may rồi giao cho nhãn bán ngoài chợ. Thêm một nguồn thu nhập mới cho cô và cho cả em mình. Tiệm may của Sinh càng phát triển thì càng có nhiều người ganh ghét, nhất là Nhân, anh của Đức và thiên thanh chủ cũ của Sinh. Tới mùa nhập học, Sinh may áo dài cho các cô giáo và học sinh cấp 3 muốn điên luôn. Đức lại may sơ mi quần tây cho mấy thầy từ sáng sớm cho tới khuya. Vợ chồng có cô có đường kim mũi chỉ đẹp, may bằng cái loại chỉ đắt tiền, chắc chắn nên luôn được khách hàng tín nhiệm. Họ lại không có đi đâu chơi, suốt ngày ở nhà để kiếm tiền. Và tiền cũng vì vậy, mà tuôn vào túi sinh như nước chảy. Người xưa nói đúng, kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Một hôm, sinh ra chợ, Lúc đi ngang tiệm May Thiên Thanh, Thanh thấy cô từ ở trong tiệm chạy ra đon đã. Trời ơi xinh, ở cái bên mà lâu gặp quá chừng luôn vậy, lúc này khỏe không? Hôm em xanh con, chị cũng hay chứ, nhưng cũng ngại đi thăm. Chợ em mời đám cưới mà không thấy rủ rê gì trơn á. Vô đây, vô đây đi, cho chị hỏi thăm chút coi. Nể mặt chủ cũ đã từng dù dắt mình trong cái nghề này, xin nói gót theo chị vào trong tiệm. Tiệm vắng tèo không có một đứa học trò hay người phụ diệt. Xin ngạc nhiên. Không có học trò gì hả chị? Trà nghề hết rồi em. Thì học trò mới không có. Vì tụi nó thích tay nghề của vợ chồng em hơn. Tụi nó nói đứt ra đồ nhanh mà đẹp. Trò giống thầy sau này dễ mận ăn. Vậy có ai phụ với chị không? Còn được vài đứa. Nhưng thôi, vậy cũng được rồi. Chị cũng may không có kịp luôn đó. Thanh kéo ghế cho Sinh ngồi đối diện với mình. Chị nhìn sâu vào mắt của Sinh. Tại sao em chia tay với Tiến để lấy Đức vậy? Em sanh con trước khi lấy chồng. Vậy con là con của Tiến hay là của Đức? Sinh bất nhẫn. Cô cũng nhìn lại Thanh bằng tiên nhìn khó chịu ra mặt. Tại sao chị quan tâm cái chuyện này? Chị nghĩ cho em thôi. Nếu như khó nói thì thì thôi vậy. Chị cũng chịu xen vào cái chuyện riêng của người khác quá ha. Vì em chia tay với Tiến ấy, Chị phải là người rõ hơn ai hết mà Thanh trợn mắt Chỉ tay vào mặt của mình vẻ thẳng thốt Chị Chị rõ hơn ai hết hả Tại sao Không phải chị đã nói với em là Anh Tiến cùng với cô nào Bậy bạ ngay trong phòng khám bệnh hay sao Chị Chị nói vậy thiệt hả Chị làm bộ cái gì nữa vậy Tại sao lại có cái chuyện đó Tại sao vô cớ mà chị lại nói vậy ta à, Em nhớ lộn gì rồi phải không Sinh giận đến người Chị phủ nhận làm sao Chính miệng chị đã nói với em Là anh Tiến làm cái chuyện đòi bại với ai đó Rồi bị con đít nó lấy đồ Cả bệnh viện đùng trầm lên kia kìa Làm gì có chuyện vô lý vậy Tiến là bác sĩ Có lên cơn ghiền gái Dù cho vàng nó cũng không có dám Lẽ nào chị lại đâm đặt cái chuyện kinh khủng vậy chứ Em nhớ lộn hay sao vậy Sinh Sinh tức sôi lên Bỗng nghe trái tim của mình Thắt lại đau nhói Vì sao vậy, vì lẽ nào mà Thanh lại dừng cái chuyện ra bôi bát tiếng rồi bây giờ phủ nhận lời nói của mình. Cô nhớ rất rõ, ngày đó Thanh 5 lần bãi lượt kêu cô điều tra cho kỹ, đừng có hồ đồ rồi kết án dội. Nhưng cô chưa tìm hiểu cái gì, đã đùng đùng chối bỏ tiếng, để rồi một mình ôm hận nuôi con. Bây giờ, sau bao nhiêu năm cô lại nghe chính miệng Thanh nói là chưa từng nghe, chưa từng biết, chưa từng nói với cô cái chuyện đó, thật sự là ở đâu chứ. Xin vừa ngẹn, vừa tức Cô nghiêm mặt Chị sao có thể đùa giỡn với em như vậy chứ chị Thanh Chuyện này ảnh hưởng cả đời của em Mà chị như chuyện chơi vậy Muốn nói thì nói, muốn quên thì quên hay sao Chị không có nhớ là đã nói với em Cũng mấy năm rồi em sao nhớ nổi Nhưng chị lạ lắm nghe Như chưa từng nghe vậy đó Nếu thật sự đã lỡ lỡ thì xin lỗi em Chắc do em và Tiến không có duyên nợ rồi Trời ơi xin muốn giả vào cái miệng chị ta một cái bạc tay cho nó tứa máu ra, bỏ cái thối ăn nói hàm hồ của mình đi. Mắt của Sinh lòng lên, bức xúc muốn cào cáo cắn xé đối phương. Nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để kiềm chế. quậy tưng lên để làm cái gì? Để chứng tỏ cho chị ta biết cô không có hạnh phúc với Đức sao? Để chị ta sẽ đi đồn trùm là cô vẫn còn yêu, vẫn còn tiếc nối ý tiếng hay sao? Thật sự đã phơi bày, cô đã hiểu lầm tiếng. Lỗi này do cô phần lớn, vì bản thân cô cũng quá dội dàng, sĩ diện chứ cái gì, tự ái cái gì chứ. Sao không hỏi cho ra đầu đuôi câu chuyện đã, mà đã dội vàng buông bỏ mấy tình đầu. Cô biết, sau khi cô về sống chung với Đức, Tiến vẫn chưa có lấy vợ. Hình như anh đã chuyển công tác đi nơi khác. Cụ thể là đi đâu cô cũng không có biết, vì đã cố tình không có quan tâm. Trời ơi! Sau cái chuyện nhục nhã xảy đến với cô và gia đình của Đức mà cô vẫn còn đủ can đẳng, sống chung với anh, không trầu câu, không cưới hỏi, không có bên chồng để về, cô vẫn chấp nhận được. Vậy thì chuyện hỏi tiếng cho rõ nguồn cơn, có sao cô lại một chút bồng bột mà dở cái thối trẻ con, để bây giờ khi biết ra mình đã hiểu làm anh thì mọi chuyện đều đã quá muộn màng. Dẫu sao thì Đức cũng là người ơn của cô. Yêu hay không yêu, điều đó không còn quan trọng. Làm người phải biết xem trọng chữ tính. Một lời đã hứa, bốn ngựa khó theo. Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi. Làm lớn chuyện lên sẽ được cái gì hay là mất hết? Xin đứng dậy, ngoe ngoát lườm thanh một cái. Tiên nhìn như muốn nói với chị ta là tôi khinh thường chị. Người đàn bà xấu mồm xấu miệng đã bịa ra một cái chuyện kinh tởm làm hỏng cả cuộc đời tôi. Tôi bỏ qua vì chính bản thân tôi chứ không phải là tha thứ cho chị. Suốt đời này, tôi cũng sẽ không có tha thứ. Hôm nay, tại đây, tôi cắt đứt mọi quan hệ tình cảm có trước đây với chị, dù chị là người dạy cho tôi bước vào cái nghề này. Lụa bỏ về, không thèm chào thanh một tiếng. suốt trên đường về, và sau khi đến nhà rồi, sinh vẫn còn bần thần tiếc nối. Cô biết mình hoàn toàn sai, khi cứ dưng chấn mãi câu chuyện này. Nhưng dù có rất muốn quên, muốn bỏ đi để không cảm thấy có lỗi với chồng, nhưng càng cố gắng, càng không thể quên được. Bé Mỹ, nó xà vào lòng của cô, nũng nịu, dòi dĩnh, càng làm cho trái tim của cô thắt lại. Lỗi của mẹ. Mẹ đã đông nổi làm cho con không có được sống bên cạnh cha. Lớn lên khi biết chuyện, đừng có trách mẹ nghe con. Nước mắt của sinh, tràn ra không kìm nén được nữa. Đức thấy sinh vừa đi chợ về, thái độ khác hẳn hàng ngày, anh vừa hiếu kỳ vừa bực bội, hay là cô đã gặp lại người tình cũ. Ba của bé hoài mị. Đức cảm thấy trong lòng trào dân một nỗi gan tức, nếu như không có học trò may đông đảo ở tiệm, anh dứt khoát sẽ điều tra cho ra lẽ. Đức hiểu chứ, sinh sống với anh vì bổn phận, vì trả ơn, Chứ bên trong không hề có chút tình yêu. Đức không cần phải bổn phận, không cần phải trả ơn. Anh chỉ muốn xin thật lòng thật dạ yêu anh như anh đã yêu cô. Nhưng thật khó. Xin không làm điều gì khiến cho anh phải thất vọng, khiến anh phải nghi ngờ. Cô vẫn là người vợ hiền, người mẹ tốt, vẫn cùng anh sống tối duy trì và phát triển tiệm may. Cái tiệm này không có anh hay không có cô đều không được. Đức biết Ngoài cái chuyện cùng anh chung lưng đấu cực lo cho gia đình thì tận trong trái tim của cô hình ảnh của ba của bé Mỹ vẫn luôn hiện diện nằm trên hình ảnh của anh. Dù anh có cố gắng thể hiện tình yêu và sự bao dung cao cả thì dĩ nhiễn anh vẫn phải nằm dưới anh ta thôi. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim của Đức căng cứng như muốn bể tung ra. Anh cố nén để khỏi đập phá, khỏi phải dùng những cái lời cay đọc với vợ đức yêu sinh trước đây bây giờ và mãi mãi nhưng không thể chỉ vì yêu mà chịu đựng được cái sự lạnh nhạt trong chuyện gối chăn anh không đủ cao thượng như vậy khi mọi người tỏ ra ngoài ăn cơm vợ chồng đức cũng dọn bàn ăn thường thì xin đút cơm cho con ăn trước rồi hai người cùng ăn sau hôm nay cũng vậy nhưng đức lại nói nó đã hơn 3 tuổi rồi sắp đi mẫu giáo Tập cho nó tự múc cơm ăn đi. Chứ cứ đút hoài trong lớp học không ai chịu chuộng nó đâu. Xin ngước lên nhìn Đức nhẹ nhàng. Biết vậy, nhưng nó còn ở nhà ngày nào thì cũng ráng chăm sóc cho nó ngày đó. Bỏ quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc nó thật là lãng phí. Con nít lớn lên thì cũng phải dạy cho nó biết những cái điều cơ bản như tự ăn cơm. Lớn hơn chút nữa phải tự tắm rửa thay đồ. Không có tập cho nó mà cứ ôm đùm hoài sau này nó sẽ ỷ lại. Tưởng đâu mình là tiểu thư khơi cát. Bên cạnh lúc nào cũng phải có người lo, có người lắng, chiều chuộng nó. Xin ngẩn người, trô mắt ngạc nhiên. Đức có quá lời không? Mẹ chăm sóc cho con, có nên bị chỉ trích như vậy không? Xin lấy làm lạ về thái độ hôm nay của Đức đó. Không có cái gì lạ lạ, bình thường như trước nay thôi. Có điều, xin cứ cưng con như vậy, chỉ sợ sau này dạy hư nó thôi. Xin không nghĩ sâu xa, phức tạp như Đức đâu. Chỉ là muốn con mình lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nó mới có 3 tuổi mà đức. Con gái của anh nhân 3 tuổi đã tự mình ăn cơm, tự mình lấy quần áo, tự mình mặc đồ, đâu có phải ảnh chỉ không có thương nó, không có chăm sóc cho nó đâu. Đâu phải anh chị nghèo khổ lo bươn chải tìm miếng ăn mà bỏ bê nó đâu. Đó là dạy con, biết chưa? Xin lặng lặng đút cơm cho con, cô không muốn trả treo với đức nữa. Hôm nay chắc anh đã gặp vấn đề gì đó làm cho phiền lòng, nên vô cớ câu có với cô. Cũng như xin, cô đang rất buồn phiền, không biết tâm sự cùng ai, không biết giải tỏa bằng cái cách nào đành một mình ôm nỗi niềm uất ức, không có thể nào buông xuống được. Xin nhớ Tiến, ân hận vì mình đã dội dàng, đã đến mức này rồi, không thể nào cứu giãn được nữa. Tiến chắc đã có vợ con, 4 năm rồi còn gì. Anh không hề biết mình đã để lại cho cô một giọt máu, nếu như biết, anh sẽ làm thế nào? Không, Tiến sẽ không biết, không bao giờ biết. Xin đã hứa với Đức không có nhắc lại quá khứ thì cô phải giữ lời. Cách nhà xin 60 cây số, có một cái xã nhỏ, bỗng đâu dân chúng kéo về mua đất cất nhà rầm rộ, làm giá đất nơi đó bỗng lên cơn sốt. Đức cũng nhanh chóng tìm mua ngay một nền nhà mặt tiền Đường gần cái chợ tự phát để ở đó. Chỉ trong vòng vài tháng, chợ nhỏ bỗng phát triển thành chợ lớn, bán đủ thượng vàng hạ cám, sĩ và lẻ. Trước đó nơi này chỉ có trường cấp 1 và 2, bây giờ lại có thêm trường cấp 3. Quy tụ học sinh cấp 3 của ba xã lân cận, Đức Bằng Giới Sinh. Bán căn nhà này, về xã A cất nhà mở tiệm xin ơi Chỗ đó bây giờ phát triển lắm, mình đi thị xác rồi. Chưa có tiệm may nào lớn, may áo dài và đồ vest không cả. Mình là tiệm đầu tiên sẽ thành công. Chỗ đó bây giờ đắc địa lắm. Đất mình lại sát bên chợ nữa. Chợ xa A sắp sửa theo kịp chợ quyển bây giờ. Nhưng chỗ này mình đang làm ăn được bỏ đi uống quá. Cạnh tranh nhiều cũng mệt mỏi rồi. Mình đi cho khuất mắt anh Nhân để ảnh làm vui cái xứ này. Biết đâu nhờ vậy mà quan hệ anh em được cải thiện. nhưng sinh vẫn còn vậy ở đây mà. Thì xin đổi về dưới. Ở dưới đó xin lên khó, chứ ở trên này xin xuống thì dễ mà. Thôi, về đi, sắp tới hè rồi, để xin xin đổi về được không? Nếu được thì mình chuyển, còn không thì thôi ngang. Bây giờ mình cất nhà trước, chừng xin được thì mở tiệm, nếu chưa được thì mở chi nhánh. Xin ở đây, đứt về dưới, năm nay xin không được thì năm tới xin. Sau một năm chỗ nào khá hơn thì về chỗ đó, làm ăn phải biết chấp lấy thời cơ mới thắng chứ. Thật lòng, Sinh cũng muốn rời xa cái nơi này, nơi có quá nhiều kỷ niệm của cô với mối tình đầu. Sinh cũng muốn có một thay đổi, nhất là thay đổi môi trường sống, để những điều mới lạ trong cuộc đua chen tìm cho mình vị trí sẽ làm cho cô bận trộn mà quên đi những suy nghĩ tiêu cực dễ gây ra lỗi lầm với chồng. Đem chuyện Đức nói về kể lại cho gia đình nghe, ông ngoại không có ý kiến gì, còn má cô thì bệnh rịnh, ý chừng không muốn sáng và quang cũng tán thành riêng trà thì nói tính như thế nào là quyền của anh chị nhưng theo em anh chị đã có thương hiệu vững vàng ở đây rồi bỏ đi thì tiếc quá về dưới đó là nước là cái chưa chắc có lượng khách ổn định như ở đây nhưng nếu mà chị muốn thay đổi hoàn cảnh sống thì tùy chị nhưng thượng sách là mặc dù muốn tìm ở dưới đó nhưng chị vẫn duy trì cái tiệm ở đây nơi nào ngon hơn thì tập trung về nơi đó Xin biết hết chứ, nhưng cô muốn thay đổi môi trường sống mà thôi. Cô muốn cùng với Đức đi khỏi nơi này, đến một nơi mới hoàn toàn, để làm một gia đình hoàn hảo, mặc dù sự thật thì trước sau cũng sẽ phải phơi bày. Nhưng tránh được ngày nào hay ngày đó, biết đâu về chỗ mới, không có người thân thiết, Đức sẽ nhìn bé Mỹ bằng đôi mắt khác thì sao? Xin phó mặt cho giận may sủi, nếu như cô được đổi dịp dậy nơi đó thì quá tốt. Bằng không, số phận đã an bài rồi, cô không có gì phải tiếc nuối Xin làm đơn xin chuyển công tác. Cô không biết mình có nên vui mừng hay không khi vừa nộp đơn, trưởng phòng giáo dục Hân Quang cảm kích cô vì cô đã nhìn thấy khó khăn của phòng khi điều giáo viên về dùng sâu dùng xa. Nơi đó, dù đang trên đà phát triển, nhưng vẫn còn là nơi khỉ ho cò gáy. Ít có giáo viên nào được phân công mà chịu về chứ đừng nói là tình nguyện. Vậy là Đức kiều bán gấp căn nhà. Số tiền hai vợ chồng dành dụm bao lâu đã dùng vào việc mua đất nên không đủ để cất nhà mới. Lần lửa đến khi Đức bán được nhà rồi thì niên học mới cũng bắt đầu. Họ dọn về xã A cất nhanh một nhà tiền chế để may và sinh hoạt. Xin đi dạy trường trung tâm gần nhà. Đức may, học trò không có ai theo vì xa xôi. Vợ chồng dọn vào nhà mới Căn nhà khá khang trang, số tiền còn lại xin đem gửi ngân hàng, cô cảm thấy vậy cũng tạm ổn. Họ sống bình yên một thời gian, bé Mỹ 5 tuổi thì xin có mang siêu âm một đứa bé trai, khỏi nói Đức mừng như thế nào, sau một thời gian dài như vậy, Đức vẫn chưa tỏ ra thương ghét gì rõ ràng với bé Mỹ, lâu dần xin cũng quen đi, không còn bận tâm nữa. Đứa bé trai sinh ra, chị dung xuống để chăm sóc con gái và cháu ngoại. Thấy vợ chồng có sinh làm ăn được, chị mừng cho con. Đầy tháng bé toàn là chị về. Ngày đầy tháng có mặt Thấu, vợ của Sáng, Bạch, vợ của Quang, vợ chồng Trà, vợ chồng nhạn và Úc Tăng. Bên nội đứa bé thì không có ai. Sinh cũng không lấy đó làm buồn. Có bé toàn rồi, Đức rất vui. Thái độ khác hẳn với lúc cô sinh bé Mỹ. Một tay anh ẩm bồng thay tả cho nó. Toàn lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha lẫn mẹ. Càng nhìn Toàn, sinh lại càng thương mị hơn. Đầu năm học, tiệm may của sinh rất đắt khách vì may áo dài cho giáo viên và học sinh cấp 3. Sau đó cũng may cầm chừng vì nơi đây dân vẫn còn nghèo. Đa số thành phần giàu có về mua đất cất nhà mở sạp buôn bán trong chợ đều là dân ở xa đến. Họ ăn mặc thời thượng Mua quần áo ở shop chứ ít khi may. Tiệm may của Sinh chỉ may quần áo cho bà con dân quê, tiền công lại rẻ hơn chợ quyện rất nhiều. Hết thời gian hậu sản, xin trở lại đi dạy. Đức may một mình cũng không đủ đồ may, vì anh ra hàng rất nhanh. Sinh ngoài việc đi dạy một buổi, về chăm sóc cho hai đứa con, cơm nước quần áo, nhà cửa thì không may giá gì nữa. Thấm thoát mà đã gần 2 năm, Mỹ 7 tuổi, đã giàu lớp 2, toàn cũng được 2 tuổi. Hằng ngày, Đức dắt nó ra chợ vào quán uống cà phê xong, ăn sáng mới dắt về. Mẹ con xin và Mỹ thì tự do, xong xin đi dậy và Mỹ đến lớp. Đức vừa trong coi con vừa may. Rảnh rỗi, cô lân la ra chợ khám phá thêm cách làm ăn. Cuối cùng, xin bỏ vốn hùng mua một bãi miêu với hai người nữa. Mấy tháng đầu thu nhập miêu tiền lời ngoài sức tưởng tượng của xin. Cô mua được một nền nhà trong chợ 8m ngang, 14m dài và ba công đất để nuôi tôm, giao tôm giao vườn tôm đó cho Đức thu hoạch. Ý muốn làm giàu trả thù gia đình Đức lần nữa bùng cháy trong cô. Xin đầu tư thêm vào một bãi miêu khác, nhưng chỉ được mấy tháng chưa kịp thu hồi vốn thì tất cả bãi nhiêu lại bị nhà nước buộc vô hợp tác xã. Vậy là Sinh trắng tay lại còn nợ bên ngoài một số do đầu tư vào nghiêu con. Vì chuyện này mà Sinh và Đức bắt đầu có lục đục. Cảnh tượng mặt lớn mặt nhỏ của Đức thường xuyên xảy ra. Anh đã có bạn bè ở đây, sáng đi cà phê, chiều có khi nhậu suốt buổi. Về nhà là lèn an kiếm chuyện gây gỗ với Sinh. Nói Sinh làm ra dễ khôn ngoan, Làm ra dẻ ta đây biết kinh doanh Để bao nhiêu tiền bạc tích lũy được Không cánh mà bay mất Cơ hội không có tới hai lần Xin nín nhịn mãi Có lúc cũng nổi nóng phật lên Vậy chứ ai Ai buộc phải về đây mở tiệm Khi đang làm ăn thịnh dưỡng ở trên đó chứ Thì giờ đây cứ phát huy nghề nghiệp may Đừng có ra ngoài làm kinh tế Thì có phải ra nông nổi này đâu Có thể đoán được trước mọi việc hay sao Là thì đâu có nghèo đâu Chứ không phải là lúc tiền vô ào á, thì cũng khoái chí đó hay sao? Khoái chí à? Hừm. Tôi đích thèm những đồng tiền đó của bà. Tự tôi cũng kiếm ra tiền gấp mấy đồng lương của bà đó. Chứ không phải muốn về đây để nhường thị trường lại cho anh ruột của mấy người hay sao? Mấy người nào? Nói một hồi tôi nổi dịch lên là chết mẹ với tôi à Xin trợn mắt nhìn đức. Sao có thể nói vậy với cô được chứ? Đức của cô không bao giờ nặng lời với cô. Nay sưng hô cũng thay đổi. Còn hâm he nữa là sao? Làm cái gì mà trợn trừng trợn trạc với tôi gì vậy? Tôi sợ bà hả? Xin cúi mặt xuống, không trả lời. Đức đang say, có nói gì anh cũng không có hiểu thấu. Đợi qua cơn say rồi dứt khoát, cô sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh. Ngờ đâu, thái độ im lặng của cô lại làm cho Đức nổi cơn thịnh độ. Anh bước tới, dùng sức mạnh của một người đàn ông, dùng tay tán bóp vào miệng xinh. Hai hàm trăng giam vào nhau, làm cho môi cô tứa máu. Xin kinh hoàng, cô nghe đất ở dưới chân của mình như đang sụp đổ. Bầu trời tối sầm. Không, sinh không thể gục ngã, không thể gục ngã được. Trái tim, não nề, lần đầu tiên trong đời bị đánh, lại là người chồng đã từng hứa hẹn sẽ yêu thương bảo vệ cho cô phải phản ứng làm sao đây. Nói chuyện đúng sai với người say, dù trong thời điểm nào cũng đều không nên. Sinh miếm môi, yên lặng, cam chịu. Hai đứa bé ngơ ngác nhìn mẹ chúng. xin bồng toàn, dắt Mỹ ra phía sau, tránh mặt Đức. Sau cơn phẫn nộ, trúc nỗi bực bội lên người của Sinh xong, Đức lên giỗng nằm một hồi rồi ngủ luôn. xin chua xót nhìn hai đứa con tội nghiệp của mình. Mỹ như biết chuyện, nó ngước nhìn mẹ. Đưa bàn tay nhỏ nhắn, sờ lên đôi môi bị dập của mẹ sắp sửa sưng, vì cái táp vừa rồi. Xin ứa nước mắt. Cô không muốn khóc trước mặt con, lại càng không muốn cho chúng biết cha mẹ của chúng đang có vấn đề gì. Ba mẹ con ôm nhau, không nói được một tiếng nào. Nhưng xin hiểu, bọn chúng đang thương mẹ lắm. Cô thật sự không biết Đức đang có suy nghĩ gì, đang bực bội cái điều gì mà trúc lên người cô như vậy. Trăm ngàn dạng lần, cô không bao giờ tưởng tượng ra Anh lại là người vũ phu, động thủ với vợ một cách tàn nhẫn như một kẻ thất phu. Buổi chiều, xin kêu Mỹ trong chừng Toàn để mẹ nấu cơm. Mẹ giác Toàn đã thèm ba người, lấy đồ chơi cho nó chơi, đi ngang qua chỗ của ba đang nằm ngủ. Mỹ lén lén nhìn ba, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nó đưa ngón tay lên đè đôi môi của mình, ra giấu cho Toàn im lặng. Thằng bé 2 tuổi luôn được ba cưng chiều, bỗng cảm thấy sợ, không dám lại gần dòi dĩnh như trước nữa. Xin vào toilet rửa mặt, cô đứng nhìn mình trân trân trong gương. Xin đâu rồi? Cô xinh của những ngày tháng trước đâu rồi? Bây giờ, hiện diện trong gương là một thiếu phụ tiều tụy buồn bã như vậy sao? Bỗng nhiên, cô nhớ quá, nhớ những ngày tháng vui tư bên cạnh người thân trong gia đình. Không có tình yêu Không nghĩ gì về hôn nhân Không bận biểu cơm áo gạo tiền Không lo lắng nhiều Chỉ một lòng mong muốn sau này Báo hiếu cho mẹ mình Rồi cô chợt nhớ đến những lời Của Thiên Thanh Những câu nói rào trước đón sau của chị ta Nhớ đến Đức Lời hứa như đinh đóng cột Để cô cuối cùng cũng siêu lòng Về làm vợ anh ta Không một miếng trà héo rượu lạc Không được ở bên chồng chấp nhận Đã hơn 7 năm rồi Cây đắng cho cô, người chồng đầu ấp tay gối kia đang nằm ngủ vô tư sau khi bạo hành với vợ. Đức ngủ một giấc dậy thì đã tối, hai đứa con đã ngủ, sinh vẫn còn nằm đó với con. Đức cảm thấy đầu của mình đau nhức anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Tại sao mình lại nằm ngủ ở trên võng mà sinh không có gọi mình vào phòng? Mấy lúc gần đây sinh có vẻ hơi hợp với anh lắm. Có lẽ cô ấy lo nghĩ cái chuyện tiền bạc nợ nần cũng nên. Anh không giúp được gì cho chợ vì anh giống không có thích kinh doanh. Cả đời anh gắn bó với nghề may. Anh đã sai lầm khi dọn về đây. Sai lầm khi đồng ý để xin mua mấy công đất làm chung nuôi tôm để anh đầu tắt mặt tối. Không ở dương thì ở nhà phải cắm đầu cắm cổ may giá. Anh chỉ còn biết tìm thú vui qua men trụ với bạn bè ở đây. Đúng là miền quê dân người ta dễ gần gũi nhau chỉ cần một lần nhậu chung là sẽ có lần sau sâu nữa hôm nay nhậu ở du người này thì mai nhậu ở du người khác thơm cá có sẵn ở dưới chuông chỉ cần chài một chài thôi là nhậu tối mặt tối mũi quá thoải mái khi sắp lâm trận đức sung sức bao nhiêu thì khi tỉnh lại rượu sau cơn say anh lại thấy khó chịu bấy nhiêu không lẽ Cả đời người còn lại của mình cứ như vậy hay sao? Đức biết mình không phải là người cao thượng gì. Ngày xưa anh yêu sinh tắm say, bất chấp sinh đang có thai với người khác, bất chấp sự phản đối của gia đình, anh phải lấy sinh bằng được. Đức luôn cho rằng mình sẽ yêu thương đứa con mà anh không có biết cha của nó là ai. Anh cố gắng để sinh quên đi hình bóng đó mà thật lòng thật dạ chế anh. Nhưng năm tháng trôi qua, cho đến giờ đã có với nhau đứa con chung, anh vẫn chưa cảm nhận được tình yêu sinh dành cho mình. Nếu như lúc mới dung sống với nhau, mỗi khi nhìn thấy sinh ngồi thừa ra rồi len lén lau nước mắt, đức nghĩ mình chưa đủ để chiếm hữu trái tim cô, thì bây giờ mỗi lần nhìn thấy sinh âu yếm bên cạnh bé Mỹ là anh tức sôi gan. Tức nhưng không dám biểu hiện ra mặt, kể cả nói với sinh, Nên dần dần anh cảm thấy bé Mỹ thật chướng tay gai mắt. Nó là trụ đá tranh giới ngăn cách anh và Sinh. Anh chán ghét cái cảnh cô ngồi mân mê nận niệu nó. Đến khi bé Toàn ra đời thì Mỹ chỉ còn là cái gai trong mắt của anh mà thôi. Công nhận, xin giỏi, bươn chải kiếm tiền. Đức biết Sinh thất bại mang nợ là do thời thế chứ không phải do cô tính toán sai lầm. Không biết cớ sao mấy lúc gần đây Xin rất lạnh nhạt với anh Trong lòng của Đức bỗng dậy lên một nỗi hờn ghen Anh nghĩ có thể cô đi gặp người tình cũ lắm chứ Họ hò hẹn với nhau ở bên ngoài Anh biết được sao Khi cô ra khỏi nhà Thì anh phải coi chừng con rồi Đức cảm thấy mình không phải là kẻ bất tài Anh may giỏi Nhà dư ăn dư để là nhờ anh Anh cũng bị thời thế xui rủi Mà thành kẻ nhàn cư Nhưng có thật là nhàn cư không khi mà vẫn phải coi chừng vuông tôm và coi trong hai đứa bé? Buồn không biết làm gì, Đức la cà với những người ở giữ tôm, rồi nhậu nhẹt, rồi đàn đúng. Say là lăn ra ngủ để quên đi sự đời. Say, anh mới có thể nói với sinh tất cả những suy nghĩ của anh về cô. Nhưng khi tỉnh lại, Đức thấy ái ngại Mà Sinh thì không có phản ứng gì Nên anh rất bực bội Anh muốn cô chất vấn anh Vì sao lại hằng học kiếm chuyện với cô Nhưng Sinh dững dưng Thậm chí có lần anh ham vui Theo bè bạn ra biển đánh bắt cá Mà không báo cho Sinh biết Điện thoại lại bỏ ở nhà Anh nghĩ Sinh sẽ cuốn cuồng đi tìm mình Nhưng sau 5 ngày linh đinh trên biển trở về Sinh hỏi anh đi đâu rồi thôi Giống như không có mặt anh ở nhà cô cảm thấy thoải mái hơn. Đức tức giận kiếm chuyện gây gỗ rồi bỏ xuống dung tôm. Khoảng 9 giờ tối anh về nhà. Sinh đang ngồi may cọc cạch chiếc áo dài cho khách. Đức thoáng cảm động nhưng anh lại sẵn giọng Giờ này không ngủ đi. Rị mọ như vậy đuôi con mắt bây giờ đó. Sinh ngẩng lên nhìn anh bất nhẫn. Đức không thể nói những cái câu dễ nghe hơn hay sao. Nói vậy khó nghe à? Phải, tôi là đứa thất học, có phải là nhà giáo như ai kia đâu mà nói đăng văn vẽ. Tại sao Đức lại thay đổi như vậy? Đức trừng mắt, anh vẫn chưa kịp ngồi xuống. Thay đổi à? Ai thay đổi trước? Vì ai mà tôi ra nông nổi này? Vì ai? Vì tôi hả? xin đột ngột phản ứng, cô đổi cách xưng hô với Đức. Đức tức giận gầm lên. Phải, nếu không vì cô, tôi chôn đời dưới chỗ cùng màng như vậy đâu. Xin lỗi, là do ai đòi đi, là do ai một hai muốn thay đổi hoàn cảnh sống, ai tự tin về cái chỗ lạ sẽ mau chóng phát tài. Bà phát tài rồi đó, kết quả của việc phát tài của bà là một đống nợ đó. Vợ chồng với nhau, tôi làm ra tiền cũng cho cả nhà, cuối cùng thất bại một mình tôi gánh, ông có phụ đồng bạc lớn nhỏ nào đâu. Cả cái dương tôm mua bằng tiền của tôi vẫn để cho ông coi, tôi có bán để trả nợ đâu, cái đình ngà ngay chợ nữa, nợ tôi mắc tôi sẽ trả được, chưa bị bế tắt đâu cho ông hay. Bà giỏi lắm. Giỏi hay dở trong lòng ông biết rõ, nhưng xin hãy để yên cho tôi có thời gian và không gian để làm việc. Ông đừng có càng ngày càng quá đáng, trụ chè bê ta, dường mấy tháng này không có thu nhập một đồng. Đồ khách đem lại may, ông cũng mê ăn nhậu mà bỏ bê, người ta tới lấy không có, nặng nhẹ đủ điều, mất hết mối. Uổng công ông, được cái tiếng là ra đồ nhanh đẹp, Đức mà ngày trước tôi quen, đã bị trụ giết chết rồi. Còn lại một gã đàn ông bê ta cục càng thô lỗ đánh vợ mà thôi. Đức miếm môi cầm bạch ra, giọng nói chích qua kẻ răng. Khủng kiếp! Mày đánh giá ta như vậy hay sao? Rồi anh tiện tay chốt cây tầm dông anh thường mang theo để giữ giường, đánh hai phát vào lưng của sinh. Cô quỳ xuống, mặt đập xuống nền gạch đầy miễn ly mà Đức vừa mới gạt xuống. Trước lúc ngất đi xin nghe tiếng khóc của hai đứa con cô lạnh mình nhớ tới mấy chục năm trước cô đã chứng kiến cha hành hung má của mình đổ máu chính cô đã chạy đi kêu bà ngoại và dì ba tới hôm nay cảnh đó lại lặp lại với cô có ai cứu cô không có không khi sinh tỉnh lại thấy mình ở trong trạm xá đã khuya lắm rồi bên cạnh là chế giáo viên dạy chung Nhà đối diện với nhà cô, chế kể lại, sau khi xin ngất xỉu, đứt bỏ đi, bé Mỹ la làng lên, mọi người chạy đến đưa cô vô trong trạm xá cấp cứu. Đã tối nên chế ở lại với cô, xin cắn chặt môi, cô cố nuốt những giọt nước mắt không cho nó trào ra. Bé Mỹ khôn ngoan biết cứu mẹ, không thì cửa đóng then cài cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vừa thương con, vừa hận tên đàn ông tán tận lương tâm. Thấy vợ mình ngất do chính tay mình gây ra lại nhẫn tâm bỏ đi cho đành. Anh ta giống hệt người cha bất nhân của cô năm đó. Không, xin không thể tha thứ cho Đức. Cô nhớ ông ngoại hay nói. Ông nhìn người không có sai, Đức không thể so sánh với tiếng được. Ông nói Đức là một người đàn ông hèn. Không dám trực diện đấu tranh, phải nấp bóng đàn bà cái nghe cái vụ sinh lên nhà dân trang cản đám cưới phải rồi ông ngoại chưa từng nói sai trách là trách cô cô đã sai từ cái chuyện này sang chuyện khác nghe lời xàm xí của thiên thanh rồi nghi ngờ xa lánh tiếng không chịu nghe anh một lần giải thích và đem con của anh nhận người khác làm cha trách cô khi đã sinh ra được bé mỹ rồi tại sao lại còn sợ cái điều gì nữa mà chấp nhận lấy đức để rồi không hề có bên chồng Để rồi bây giờ bị anh ta bạc đải bạo hành, đành ôm đắng nuốt cay tuổi nhục, chứ làm sao dám nói cho má và ngoại nghe. Biết mình bị chấn thương cuộc sống, xin định về nhà rồi mai đưa hai đứa con về ngoại, nhờ trà trở đi bệnh viện khám. Nhưng khi ngồi dậy, cô cảm thấy lưng mình muốn sụm, chế hốc quảng đỡ cô nằm xuống. Trời ơi, chưa có được đâu chị ơi, Ráng tới sáng đi, hai đứa nhỏ có chị Tạo à, ngủ với nó rồi Chị Tạo là vợ của anh Tạo, lớn tuổi hơn sinh, nhà ở sát bên nhà cô Chế chửi đức không còn một từ nào để binh dực Nào là qua nhài cắm bãi cứt trâu, nào là tên đàn ông vũ phu Không biết trân trọng người vợ giỏi giang xinh đẹp Nhìn vợ hoàng mình với làng roi của mình tới ngất liệm đi là dững dưng bỏ như vậy Trong lòng phải biết với cái sức đánh của hắn, trăm phần gây tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho người đầu ấp tay gối. Trăm phần sẽ có người đưa vợ đi bệnh viện, rồi hai đứa con ở nhà với ai khi đêm hôm khuya khoát. Cái thứ chồng gì mà vô trách nhiệm như vậy, sao có thể ăn đời ở kiếp với nó? Xin lắng nghe, cô cũng nghĩ như vậy. Rồi đây, trong quãng đời còn lại, làm sao chung giường chung gối, làm sao nhìn mặt nhau đây? Nghe răng rác trên mặt, xin đưa tay rờ vào với chỗ rác đó, thì thất kinh, mặt cô sao lại đầy băng keo cá nhân như vậy? Chế đưa tay ngăn cô lại. Đừng có gỡ ra, chị bị té úp mặt vào cái mớ miễn chai nên bị thương dài chỗ. Bác sĩ nói cũng không có nghiêm trọng lắm, vài bữa sẽ khỏi, nhưng phải sức thuốc mới không có để lại sẹo. Ở đây điều kiện không có, nên chị phải lên bệnh viện quyện để chụp hình sống lưng, Hai cái cây đập vào lưng do hắn gây ra, làm cho bị chấn thương cuộc sống rồi đó. Sinh miếm môi thở hát ra, quá sức tưởng tượng của cô. Trong đầu của Sinh, hình ảnh của Đức hiện ra như một đứa thất phu. Cô bỗng thấy khinh miệt và căm hận. Cả đêm thao thức không ngủ được, Sinh tính trăm ngàn phương kế để đối phó với Đức. Nhưng rồi cô nghĩ lại, Đức bất nhân, còn cô không thể bất nghĩa. Tuy nhiên, nếu Đức không thấy lỗi của mình, không sửa sai, thì cô cũng sẽ không có nón nhịn như mẹ mình năm xưa. Cô sẽ mạnh dạng thoát khỏi anh ta như trước đây đã từng thoát khỏi tiếng mà không cho anh ta cơ hội giải thích. Nước mắt của Sinh tràn ra. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy ân hận về tất cả mọi chuyện mà mình vô tình hay cố ý để xảy ra. Buổi sáng sau khi bác sĩ thăm khám thì sinh được xuất viện về nhà. Bác sĩ căn dặn cô không được mang sách nặng và phải tuyệt đối nghỉ ngơi. Nhớ lên bệnh viện huyện để chụp x-quang xem cái mức độ tổn thương cuộc sống nó như thế nào. Điều đó rất quan trọng. Sinh lo lắng cho hai đứa con không biết đêm qua bên cạnh chị Tạo chúng có ngủ được hay không. Người cha bất nhân của chúng có về nhà giết con hay không. Sáng nay Có ai lo cho chúng ăn sáng. Chế chở sinh về. Cô đau khắp mình mẩy. Mặt mày đầy băng keo cá nhân. Chế đưa sinh khẩu trang để đeo vào. Bước vào nhà. Thấy Đức đang đút cho toàn ăn. Cô cảm ơn Chế. Rồi nhờ Chế xin cho cô nghỉ dài hôm. Chế cố tình hỏi trước mặt của Đức. Em nêu lý do gì để xin cho chị nghỉ? Nói là chị bị chồng đánh phải đi bệnh viện điều trị à? Xin hiểu ý của Chế. Cô không biết nói sao, nhìn qua đức anh ta vẫn dẫn dưng ngồi đó. Khi toàn thấy mẹ đã nhào tới ôm lấy và khóc liếu nhíu. Mẹ bỏ con cả đêm mà. Xin ứa nước mắt, định bồng nó lên. Nhưng khi không người xuống, cảm thấy đau buốt ở sống lưng. Cơn giận lấy bùng phát, cô trả lời chế. Em muốn nói sao thì tùy, chuyện đã ra thế này rồi, dài hôm nhà trường cũng sẽ biết thôi. Chế về sau khi nguyết đứt một cái, xin ngồi xuống ôm bé toàn vào lòng âu yếm. Chị đâu rồi con? À, hai đi học rồi. Ai đưa chị con đi? Ba chứ ai? Hồi tối con ngủ có được không? Con khóc cả đêm luôn à, không có mẹ con ngủ không được gì hết á. Có thiếm hai và chị mà sao không ngủ được? Con chỉ muốn ngủ với mẹ thôi à. nước mắt của sinh chạy ra, Toàn đưa tay giúp mặt cô. Mẹ, dáng cái gì mà tùm lum linh hết vậy? Mẹ làm đẹp đó mà. Làm đẹp cái gì mà kỳ cục à, con thấy sợ. Vậy, để dài bữa nữa mẹ lột ra nghe Tối nay mẹ lột đi, vậy ôm mẹ con mới không sợ. Con thương mẹ hay là thương cái mặt của mẹ nè? Thương hết á, mặt mẹ đẹp. Dán cái đó vô làm chi nữa, dán vô 6 ảnh à. Sinh cười thành tiếng. Bên cạnh con, cô không còn thấy phiền muộn gì nữa. Cô ôm cứng lấy toàn, hung lên má nó. Đức từ từ tiến lại, kéo ghế ngồi cạnh Sinh nhỏ nhẹ. Mặt của Sinh bị sao vậy? Sinh không trả lời. Cô, cô kêu toàn lại tự ăn hủ tiếu rồi đứng lên định tắm rửa thay bộ đồ từ hôm qua tới hôm nay ở trạm xá, xin đau khổ khi cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực, đau thấu xương mỗi khi khom người xuống. Có hai nỗi đau trong thân thể bé nhỏ của cô, một nỗi đau thể xác thấu xương và một nỗi đau tinh thần thấu tâm càng. Liệu cô có thể chịu đựng được bao lâu? Ở trong toilet Đức ở bên ngoài hỏi giọng vô Định làm mặt lạnh với tôi à Định kêu riu tôi ở trong trường à Hôm qua tôi say quá Hành động nông nổi Đến khi tỉnh rượu mới hết hồn Về nhà hai tinh xin vô trạm xá rồi Biết có chế ở đó tôi cũng yên tâm ở nhà với con Có tôi về thằng Toàn nó mới chịu ngủ Chị Tạo giao tuổi nhỏ cho tôi rồi về Sáng cũng muốn đi đón sinh Nhưng phải cho hai đứa ăn Rồi đưa bé Mỹ đi học Cho Toàn ăn xong, nếu xin chưa về Thì tôi sẽ chở Toàn đến đón xin Tôi thiệt bậy quá à Xin đừng có quán trách tôi nghe Bây giờ xin muốn trừng phạt tôi sao cũng chịu xin hết đó. Là vợ chồng mà Xin hãy hiểu cho tôi Trụ làm con người tôi trở nên hư hỏng vậy đó Tôi xin chừa Xin cũng không thèm quan tâm Không thèm để trong đầu những lời đức nói Những lời ngon tiếng ngọt Cô đã nghe từ miệng của anh quá nhiều Nhưng thực tế thì sao Càng ngày càng làm lộ ra cái bản chất của Phạm Phu Tục Tử Cô không phải là cô gái đại cát trăm Anh Nhưng ít ra cô cũng là người có ăn, có học, có nghề nghiệp cao quý Bây giờ, cả thầy cô đồng nghiệp, cả học sinh lớn nhỏ Đều sẽ biết cô bị chồng ngược đãi bạo hành Sẽ có nhiều dư luận tốt xấu chung quanh cô Ai? Ai là người đã gây ra cái thị phi này? Là chồng của cô, là người đã đầu ấp tay gối với cô bao nhiêu năm qua, là người từng thề thốt sẽ yêu thương cô, chăm sóc cho cô cả đời, là người từng hứa với cô coi con cô như con đẻ. Nhưng mà người đó có thực hiện được cái điều gì triệt để chưa? Nhìn cái mặt mình trong gương, sau khi tháo bỏ băng cá nhân ra để rửa mặt, trong sinh lại sôi lên cái mối hận, lỗ chỗ những vết trầy trụa chắc chắn sẽ để lại sẹo. Mấy lúc gần đây lo lắng cho vụ nợ nần, lo lắng cho bé Mỹ không có được tình cảm từ đức. Sinh xuống sát thấy rõ. Cô ốm mất dài ký, nét buồn luôn xuất hiện trên gương mặt giống dĩ khả ái của cô. Phải, Sinh chưa từng yêu đức, nhưng cô đã từng cảm kích anh, thất vọng về anh, nhưng cô cũng có thể biện hộ cho anh là người thất chí khi sự nghiệp càng ngày càng xuống dốc. Nợ, Nhưng xin nhất định không để mình xa vào hoàn cảnh như nhạn Cùng lắm, cô bán nửa cái nền nhà ngoài chợ là dư sức trả nợ rồi. Nền nhà ngoài chợ có đến 8 mét ngang, bán phần nửa là được. Tắm gội xong, giữ phong cách ung dung, xin bước ra ngoài. Đức đứng ngay cửa. Nhìn thấy mặt sinh chi chích những vết đâm của cái miệng chai. Anh rất ái ngại. Đức kéo tay sinh. Nhiều vậy sau Được coi, để lấy thuốc sát trùng cho nhân Gạt tay Đức ra, xin lạnh lùng. Giao bé toàn cho ông, tôi dẫn bé Mỹ đi thành phố gửi cho ngoại của nó. Tôi đi chụp x-quang xem mức độ tưởng thương cuộc sống nó ra sao. Xin bị tổn thương cuộc sống hả? Cô cũng không thèm trả lời một câu hỏi dờ dịch của một kẻ tự biết mình là nguyên nhân. Đức lại nói, tôi đưa xin đi ngang. Cảm ơn, giữ con ông giùm là được con ông con tôi gì nữa tại sao con để hết hai anh chị em nó ở nhà đưa mẹ đi để nó tố cáo tôi với bà ngoại và má hả ông muốn nghĩ sao thì tùy tôi không cần biện minh biện giải cái gì hết trơn á nhưng tôi bảo vệ con tôi biết đâu ở nhà với ông ông lại ngược đãi nó như với mẹ nó thì sao tôi là loại người như vậy sao loại người gì ông tự mình hiểu không cần phải biện hộ nhân cách của con người dần dần nó thể hiện ra rồi đó Mặc dù cho Đức ngẩn ngơ đứng đó, xin lên phía trước nắm tay toàn, chắc qua nhà chế, nhờ cô đến trường xin phép cho cô và bé mị nghỉ dài hôm rồi đón bé mị về dùm. Bài dở của mị cô sẽ phục hồi sau để cho nó theo kịp bạn bè trong lớp. Từ nhà chế về, mỗi bước đi của sinh như nặng ngàn cân, đau thốn thắt lưng muốn gãy ngang. Cô ghé nhà của chị Tạo, nhờ chị gọi cho mình sẽ ôm đi thành phú. Xin xếp đồ cho hai mẹ con Đức sở rớ đứng nhìn Trong lòng rất ái đáy Nhưng cũng rất bực bội Anh thừa biết nếu xin về nhà ngoại Nói thật với mọi người Thì anh hoặc là sẽ bị cấm cửa từ đây Hoặc là sẽ bị hai anh của cô trừng phạt Lo Đúng là thật lo Vì Đức ngoài gia đình bên vợ ra Anh rất ít khi về nhà Đã bao nhiêu năm rồi Ba mẹ vẫn chưa tha thứ cho anh Cũng không có công nhận dâu và cháu nội anh chưa cho sinh được một ngày bình yên ở nhà chồng. Thậm chí bé Toàn cũng chưa được ông bà nội một lần nhìn qua, chứ đừng nói là ấm bồng nâng niu, dù anh đã mấy lần đén sinh chở nó về nội. Toàn ngồi sát một bên sinh. Nó say mặt mẹ, buộc phải nhìn lấy mình. Mẹ, xử soạn đồ đi đâu nữa? Sao đồ của mẹ với chị không à? Đồ của ba với con đâu? Xin ôm con vừa hung vừa dỗ dành. Toàn, Toàn à, ngoan ở nhà với ba nghe. Mẹ đi chữa cái mặt của mẹ để không phải dán băng làm cho Toàn sợ nữa. Mẹ dắt chị hai đi theo để mẹ nhờ chị làm những cái việc mà Toàn chưa có làm được, biết không? Nhưng mẹ đi đâu? Chừng nào về? Hai ngày thôi, mẹ đi bệnh viện. Còn nhớ mẹ đó. Mẹ cũng nhớ Toàn. Toàn. Nhưng nếu không trị thì mẹ phải dán băng khắp mặt, làm cho toàn sợ, biết hôn, cho mẹ đi hên. Dạ, nhưng mẹ phải mau mau về với con đó. Xong là mẹ về liền à, đâu có thể bỏ cục vàng của mẹ lâu được đâu. Ừ. Bé Mỹ được chế đưa về, xe hông đã ôm cũng đến, xin và con ra khỏi nhà trước sự bức bối, vừa tức tối vừa lo ngại của Đức.